Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Diệp âm trúc lãnh đạm nói, ngươi không cần chất vấn tô lạp, cũng không phải nàng nói cho ta biết. Loại người khi sư diệt tổ như ngươi, cũng biết sợ đệ tử của mình phản lại sao. Ngươi muốn chết, chuyện xấu hổ nhất trong lòng tư lòng có thể nói chính là phỉ nhĩ kiệt khác. Diệp âm trúc nói một câu lập tức đâm trúng nỗi đau của hắn, vẻ mặt mỉm cười lập tức biến thành tử tịch. Bạch quang trên người hắn mạnh mẽ bộc phát ra, giữa không trung, phương viên trên vạn thức vuông trong phút chốc liền biến thành một mảnh hải dương màu trắng. Bất luận Diệp Âm Trúc hay Cách Lạp Tây Tư và Minh, lúc này đều cảm giác rõ ràng bên tai mình đang có vô số oan hồn gào thét. Linh hồn lực như thực thể hóa thành vô số kim châm, đâm thẳng vào sâu trong linh hồn lạc ấn của họ. Minh gầm nhẹ một tiếng, Lôi Thần Chi Truy đã xuất hiện trước mặt hắn, thần thú linh hồn lực chợt rót vào trong Lôi Thần Chi Truy, hóa thành một đoàn lôi quang màu tím miễn cưỡng bảo vệ đỉnh đầu mình. Cách Lạp Tây Tư ngược lại không có việc gì linh hồn hắn đã hiến tế cho tử chỉ cần linh hồn tử không chịu đà kích loại linh hồn công kích chính diện này đối với hắn hoàn toàn không có hiệu quả tư long tu luyện vong linh ma pháp thời gian tính ra đã tới cả trăm năm không biết đã thôn phệ biết bao nhiêu linh hồn linh hồn lực mạnh mẽ của hắn cho dù uy lực của lôi thần chi trùy cũng không ngăn cản nổi tình thế của minh chỉ trong nháy mắt đã trở nên nguy cấp trên mặt diệp âm trúc toát lên nét thống khổ linh hồn lực của tư long quá mạnh mẽ thậm chí so với phỉ nhĩ kịch khắc còn mạnh mẽ hơn rất nhiều linh hồn phỉ nhĩ kịch khắc phiêu tán còn của tư lông lại hoàn toàn ngưng tụ Tuy ý hắn không chế chuyển hóa thành vô số hình thái công kích, kích thích khổng lồ hướng vào tinh thần chi hải của hắn. Cách lạp tây tư nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo quang mang màu trắng từ trên người hắn sáng lên. Một quyền nổ vang đánh tới tư long. Một đoàn bạch quang hình trôn ốc mang theo vài phần kim loại hướng về phía tư long đánh tới. Khoe miệng tư long toát lên một tia cười lạnh. Ở trước mặt ta, thần thú chỉ là trò đùa. Một tiếng ngâm sướng trầm thấp vang lên. Một thuận bài hình tròn màu nhũ bạch xuất hiện nơi cách lạp tây tư công kích tới tất cả ám nguyên tố trong không trung lập thực tụ vào khiến cho thuẫn bài màu nhũ bạch nọ nhất thời được tăng cường mấy lần một kích toàn lực này của cách lạp tây tư gặp phải thuẫn bài giống như châu đất xuống biển biến mất không còn tam tích thân thể hùng tráng của hắn cũng chịu một cỗ lực phản chấn khổng lồ mà bắn ngược lại phía sau tư long không chỉ là một gã vong linh ma pháp sư đồng thời cũng là một gã ma pháp sư hệ ám ma cực kỳ cường hãn hắn sở tu chính là vong linh ma pháp theo đường hắc vu hồn mặc dù hắn vẫn tu luyện thông qua thôn phệ linh hồn nhưng cũng không có năng lực khiến cho linh hồn cụ thể mà sống lại chỉ khi nào hắn đạt tới hắc vu hồn hắn mới là vong linh pháp sư cường đại nhất thế giới này tồn tại ngang với thần linh cho dù có đem long khi nỗ tư đại lục biến thành một mảnh vong linh đại lục cũng không phải là không thể ông lên một âm thanh trầm trong sát na vang lên tầng nhũ bạch sau âm thanh này biến mất như tuyết tan khi xuân tới linh hồn lực khổng lồ đang vây công diệp âm trúc và minh nhất thời không cánh mà bay chịu ảnh hưởng kèm theo thân thể tư long khẽ run rẩy tinh thần nhất thời hoảng hốt ngay thời khắc này một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện sau lưng tư long mang theo ánh sáng màu tím trong phút chốc thôn phệ thân thể hắn diệp âm trúc và tử đã phối hợp không biết bao lần tử không cảm giác được trạng thái của tư long nhưng diệp âm trúc lại có thể cho nên khi vị tử tinh bỉ mông đứng đầu tứ đại thần thú này xuất hiện nhất thời công kích thuận lợi trong khoảnh khắc thân thể tư long bị tử quang mạnh mẽ đánh cho nát bấy ngay cả một mảnh vụn tử tay phải đưa ra mang tô lạp qua một bên không có tư long khống chế tô lạp nhất thời khôi phục năng lực hành động thân thể tư long bị đánh nát nhưng sắc mặt tử lại không hề nhẹ nhàng bởi hắn có thể cảm giác được Từ tinh cự kiếm của mình không phải chém vào thực thể, lại tới một người nữa, Từ Tinh Bỉ Mông Ư, tứ đại thần thú trong truyền thuyết chỉ còn thiếu mỗi kim giáp cấm trùng mà thôi. Diệp Âm Trúc, ngươi thật sự càng ngày càng gây cho ta nhiều kinh ngạc. Âm thanh giả nua của Tư Long tại một hướng khác vang lên, thân thể hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước đó ngoài trăm thước, lạnh băng nhìn Diệp Âm Trúc, tam đại thần thú và Tô Lạp. Có thể dùng một khối lỗi thuật bình thường nhất của ma pháp hệ ám ma để phá giải tấn công của mình và tử. Diệp Âm Trúc biết ám ma pháp của Tư Long đã đến trình độ đang phong tạo cực thực lực của hắn hiện giờ tiện tay phóng ra cấm chú cũng không phải chuyện gì khó khăn dường như muốn nghiệm chứng suy nghĩ của diệp âm trúc một cây trường mâu màu đen mang theo ma văn màu nhũ bạch xuất hiện bên người tư long từng cây xuất hiện với tốc độ không nhanh nhưng không hề gián đoạn quang ảnh màu trắng không ngừng tăng lên mỗi lần tăng lên đều khiến cho không gian vỡ vụn ngay cả thân ảnh tư long cũng không thấy được rõ ràng kỳ thực lúc này tư long trong lòng cũng tràn ngập kinh ngạc bị buộc phải dùng tới khôi lỗi thuật đã khiến hắn thực sự động nộ hắn mặc dù không bị tổn thương gì nhưng phải chật vật chạy trốn tới hướng khác Chuyện này cả trăm năm nay còn chưa gặp phải. Lúc này hai mắt hắn gắt gao nhìn hai tay Diệp Âm Trúc, nói cho chuẩn xác là hắn nhìn cổ cầm đang tản ra khí tức đặc thù tại ngực Diệp Âm Trúc, Cầm Huyền bảy màu, ám kim cầm thân, cùng với khí tức đặc thù của Long tộc. Lúc trước đúng là cổ cầm này đã hóa giải linh hồn công kích tới mình. Bản thân Diệp Âm Trúc mặc dù đạt tới cảnh giới Thiên Nhân hợp nhất, nhưng thực lực dù sao còn yếu, nhưng thông qua chương cổ cầm, hắn cũng có thể làm linh hồn công kích mất đi hiệu lực. Siêu thần khí, ba chữ này hiện lên trong đầu của Tư Long đến lúc này hắn mới chính thức trọng thị đối thủ của hắn tử minh cách lạp tây tư cơ hồ đồng thời động thủ tam đại thần thú vây quanh diệp âm trúc bảo vệ hắn ở bên trong nhưng diệp âm trúc cũng không nhìn tư long mà là tấu lên cổ cầm trong lồng ngực mình lúc này trong lòng hắn tràn ngập cảm kích đối với phỉ nhĩ kiệt khắc tốn nếu không phải trước khi rời cầm thành được phỉ nhĩ kiệt khắc tốn trợ giúp thu phục được linh hồn của thần thánh cự long nặc khắc hy làm cho bản thân có thể sử dụng siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm sợ rằng bản thân khi đối mặt với tư long một cơ hội nhỏ cũng không có Bởi vì siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm đánh sâu vào linh hồn Tư Long, việc này làm Diệp Âm Trúc tăng thêm tự tin. Từ chậm rãi giơ lên Tử Tinh Cự Kiếm trong tay, quang mang màu tím sẫm dị thường trói mắt, thông thấu dưới ánh mặt trời chiếu xuống. Chiếc xạ quang thải, lực lượng Tử Tinh bỉ mông trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh. Cùng Diệp Âm Trúc tâm linh tương thông, bọn họ đã xác định được biện pháp đối kháng Tư Long. Chiến tranh cự thú cách lập Tây Tư cùng Sơn Linh Nhân, minh trên người đều cũng nổi lên quang diễm màu trắng, cái này là lực lượng tối cường đại nhất của bọn hắn lưỡng đại thần thú có thể rõ ràng cảm giác được đối thủ của bọn họ có cường đại cỡ nào, vẻ mặt cũng trở nên ngương trọng. Tử trầm giọng quát, ngăn trở công kích, tranh thủ thời gian cho âm trúc. Cách lạp tây tư gầm nhẹ một tiếng, thân hình chật lóe đã đi tới trước người tử minh cũng đồng thời phi thân đến sau lưng cách lạp tây tư. Nhất nhân tam thần thú dựa theo cách lạp tây tư minh tử diệp âm trúc tạo thành một đoàn hướng về phía trước đối diện ám tháp tháp chủ tư long. Trường mâu trong tay tư long phát ra long lánh ma văn màu trắng đã ngưng tụ tới lục cấp. Nhìn động tác tam đại thần thú hắn cũng không có xuất hiện một tia ba động chỉ là thần sắc có vài phần khinh thường diệp âm trúc chậm rãi khoanh chân ngồi xuống trong hư không đặt siêu thần khí khô mộc long ngâm trên hai chân tinh thần hoàn toàn ngưng tụ trên cây đàn trường mâu của tư long phát ra cấm chú có tính hủy diệt áp lực trước tam đại thần thú bị ngăn cản không cách nào sinh ra một tia ảnh hưởng tay phải phải nhẹ chín đạo tử quang không hề dự triệu phiêu nhiên xuất hiện hóa thành cửu vi mang đâm vào đầu diệp âm trúc thân thể hắn chợt run rẩy một chút nhưng rất nhanh khôi phục bình thường quang mang màu tím trong ánh mắt tại giờ khác này đã xuất hiện biến hóa lúc trước mặc dù thực lực diệp âm trúc không mạnh nhưng khi đối mặt cường địch vì để tăng lực công kích hắn cũng sử dụng qua phương pháp này nhất là tại long vực vì tấu thập diện mai phục hắn đã dùng phương pháp này để hoàn toàn kích phát tiềm lực sau đó thực lực của hắn trở nên càng ngày càng mạnh có đại thần thú hỗ trợ phương pháp này sẽ vô dụng dù sao mỗi lần sử dụng thực lực bản thân sẽ giảm đi một dai cái giá phải trả thật sự coi như thực lực hắn bây giờ giảm xuống một dai không phải trong thời gian ngắn có thể tu luyện trở lại như đối mặt tư long một trong pháp lam thất tháp đại cường giả Ám Tháp Tháp chủ, Diệp Âm Trúc không có lựa chọn, để đả thương địch thủ 1000, bản thân phải tổn 800, bởi vì hắn biết mình không thể thua. Cửu Châm Kích Thần Đại Pháp trong nháy mắt thực lực tăng lên mot giai. Đối với Tư Long, thực lực của địch nhân tăng lên mot giai cũng không tính là gì, nhưng Diệp Âm Trúc cũng không như hắn nghĩ, bản thân hắn đã đạt tới Tử Vi Cầm Tâm cấp 9 ma pháp, một khi thăng một giai cũng không liên quan đến thực lực, mà là bản chất. Từ từ cấp tiến vào bạch cấp, đó là tiến vào bản chất thần cấp. Từ lúc Đông Long Bát Tông Cầm Tông xuất hiện, không ai có thể tu luyện đến tầng cấp này. Ngay cả Diệp Âm Trúc cũng không biết khi tiến vào bạch cấp thì sẽ phát sinh hiệu quả gì, nhưng hắn không đoán được một chút nào, chỉ khi bản thân đạt tới thứ thần cấp mới có cơ hội liều mạng cùng Tư Long. Một ngọn lửa màu tím sẫm mênh mông thu liễm, một tầng bạch quang nhàn nhạt, nhạt vi nhiễu chung quanh thân thể Diệp Âm Trúc, so với trước kia huyền lệ tử diễm, bạch quang có vẻ mỏng manh, chỉ là chung quanh thân thể Diệp Âm Trúc hình thành một tầng bằng bạc mà thôi. Nhưng ngay giờ khắc này, khí chất của Diệp Âm Trúc lại xảy ra biến hóa ngất trời. Lúc này hắn chính là không khí, là ánh mặt trời, là nguyên tố, bao phủ trong bạch quang bản thân hắn mặc dù đang ở nơi này nhưng bất luận là tam đại thần thú hay là tư long đều cũng giật mình phát hiện cảm giác của bọn họ như là diệp âm trúc đã biến mất tựa hồ hắn không hề tồn tại lại dường như hắn tồn tại khắp cả không gian trong khắp ngõ ngách tư long không biết diệp âm trúc dùng phương pháp gì để tăng thực lực lên tới thứ thần cấp nhưng bản thân hắn là siêu cấp cường giả nên hắn cảm nhận được thứ thần cấp của diệp âm trúc và của hắn lại không giống nhau vẻ khinh thường tại khóe miệng tiêu mất tư long thầm giật mình trong lòng chẳng lẽ cảnh giới thiên nhân hợp nhất của thứ thần cấp khác biệt hay sao Tại sao với tinh thần lực của ta mà cũng không thể cảm giác được sự tồn tại của hắn, cái này là lực lượng gì? Diệp Âm Trúc có một cảm giác rất đặc thù, hắn phát hiện dưới tác dụng của cửu châm kích thần đại pháp, thực lực cũng không có biến chất như hắn nghĩ, mà là một loại cảm giác hư vô chuyển đến. Chung quanh dường như trở nên hư ảo, không hề chân thật, linh hồn chính mình tựa hồ khuếch tán đến cả không gian, không cần dùng mắt để nhìn, cũng không cần khống chế linh hồn, hắn đã có thể rõ ràng thấy tất cả tình cảnh trong sân, tựa hồ mọi phát sinh trên bầu trời đều thu vào mắt hắn. Cảm giác kỳ diệu này mang đến sự khác thường làm cho sự sợ hãi và khẩn trương trong lòng hắn đối với Tư Long tự nhiên biến mất. Giờ phút này hắn hoàn toàn đem bản thân đặt ở vị trí ngang hàng cùng Tư Long. Dưới tác dụng của Thiên Nhân Hợp Nhất, tất cả đã dung làm một thể. Lúc này Diệp Âm Chúc đột nhiên hiểu được ý nghĩ của Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn về diệu dụng của Ma Vũ Hợp Nhất. Tất cả năng lực đều hội tụ cùng lúc, dung hợp am truc đot nhien hieu đuoc một cổ ma pháp cường đại, bao hàm tất cả lực lượng vũ kỹ và ma pháp đặc tính. Ma Vũ Song Tu vốn phải hao phí lượng lớn ma pháp lực để khống chế linh hồn lực của nặc khác khi câu thông với siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm Cầm ở đây tự mình dung làm một thể, tựa như hắn đang đạn tấu cổ cầm. đúng vậy, đây là cầm ma pháp cảnh giới thần cấp. nó có một cái tên dễ nghe. từ lúc mới bắt đầu tu luyện, Diệp Âm Trúc nhớ kỹ, đó là Thái Huyền cầm tâm, cầm ma pháp cảnh giới cao nhất. Tư Long không thể chờ đợi nữa, ma pháp lực của hắn trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm. một vòng màu trắng có ma văn xuất hiện sau lưng hắn, giữa không trung hủy diệt chi mâu chợt biến thành chín cái. dưới sự khống chế của Tư Long, chín cái đơn thể công kích cấm trú trong nháy mắt phá không gian, xuất hiện trước bốn người Diệp Âm Trúc bọn họ da của cách lạp tây tư lóng lánh một quang mang màu xám nhũ màu trắng có vầng sáng cùng thân thể hoàn toàn kết hợp hắn không có phát động công kích hai tay đặt trước ngực chiến tranh cự thú chưa hề chuyên chú như vậy trong các cuộc chiến tranh trước đó hai tay minh không biết lúc nào đã khoác lên vai cách lạp tây tư quang hoa màu trắng nhũ không hề giữ lại dũng mãnh tiến vào trong cơ thể cách lạp tây tư đồng thời thân thể hắn cũng hòa tan theo quang hoa màu trắng nhũ này biến thành một cổ khí lưu ám màu vàng dũng mãnh vào thân thể cách lạp tây tư ra tay hắn trong nháy mắt ngưng tụ lại thạch hóa kim trúc cấm ma Tam đại phụ trợ đồng thời quang lâm, làm thân thể cách lạp tây tư vốn hùng tráng, dường như mặc vào một kiện khải giáp màu vàng lợt. Trong tứ đại thần thú, nói về phòng ngự, cách lạp tây tư không thể nghi ngờ là cực mạnh. Tiếp theo là sơn lĩnh cự nhân, minh dùng bản thân tiến hành phụ trợ ma pháp, cùng cách lạp tây tư dung làm một thể, năng lực phòng ngự hai người kết hợp lại, nhưng không phải đơn giản như một cộng một thành hai mà là do dung hợp. Thể phách cách lạp tây tư đã tăng vọt, thân hình cao năm thước, vốn quang mang nhũ màu trắng phát ra bên ngoài cơ thể đã hoàn toàn nội liễm. Ngay khi bọn họ hoàn thành dung hợp một cây hủy diệt chi mâu tới trước mặt cách lạp tây tư cách lạp tây tư phát ra một tiếng giống giận hai tay hộ trước ngực chợt chém ra âm âm nổ ma văn màu trắng trên trường mâu trong nháy mắt bị nghiền nát năng lượng thuộc tính ám kích phát trong không trung vô số vết rách xuất hiện giữa không trung mặc dù chỉ rằng co trong nháy mắt nhưng không khí trong ma pháp nguyên tố cũng bị mất đi ít nhất một nửa cách lạp tây tư thậm chí cũng không lui lại khải giáp trên người vẫn như cũ hắn dụng thân thể ngăn trở tất cả lực công kích của hủy diệt chi mâu không có một tia ảnh hưởng cho tử và diệp âm trúc sau lưng chín can hủy diệt chi mau khong co mot tia anh huong cho tu va diep am truc sau lung chinh can huy diet chi mau căn thứ nhất bị nghiền nát, dư ba chỉ trì hoãn một chút. Sau một khắc, căn thứ hai, thứ ba lại tới trước mặt cách lạp tây tử. khi cách lạp tây tư huy động hai đấm thì tử ở sau lưng hắn thấy trên khải giáp của cách lạp tây tư đã xuất hiện vết rách. tư long phát ra cấm chú ma pháp, tuyệt không phải ma pháp sư hệ ám ma bình thường có khả năng so sánh, đồng dạng cấm chú do hắn phóng thích uy lực hoàn toàn khác nhau. nếu không với cách lạp tây tư cùng minh cùng một chỗ, lực phòng ngự như thế nào mà bị tổn thương đây? không có thời gian để tự hỏi, chi mâu thứ hai đã đến. ngay lúc chi mâu bể tan tành hai đấm của cách lạp tây tư trên áo giáp màu vàng lợt tịnh hóa thành kim quang biến mất không thấy thân thể hắn lại như trước cũng không lui lại nửa bước âm thanh trầm thấp vang lên tại lần đầu tiên va chạm trong lúc đó bốn phương tám hướng một tầng màu trắng rất nhỏ nương theo tiếng cầm vang trầm thấp lặng yên ngưng tụ sau đó đi tới trước người tư long một tia đặc thù khác thường lặng yên phủ xuống người tư long hắn tuy muốn khống chế chín căn hủy diệt chi mâu cũng không khỏi xuất hiện đình trệ trong thời gian ngắn ngủi cái gì đây tư long đột nhiên sinh ra do dự nhũ trắng đại biểu cho lực lượng thần cấp Nhưng tại sao quyển nhũ trắng này lại không có ý đồ công kích? Linh hồn lực khổng lồ hỗn hợp với ma pháp ám ma hệ thần cấp từ trong cơ thể Dũng Xuất, như làm Tư Long giật mình chính là, với ma pháp năng lực cường hãn của hắn, cũng không thể đem nhũ trắng xua tan. Nhũ trắng này tựa hồ đã dung hợp cùng với thiên địa, căn bản không chịu ảnh hưởng gì với năng lượng công kích bình thường. Ngay lúc này, trong tai Tư Long, tinh thần chi hải đã bắt đầu nghe thấy giai điệu động lòng người. Tiếng đàn như hồng nhạn lai tân, tiếng kêu từ tận trời mờ mịt, hòa minh ẩn hiện, nhịp điệu trầm bổng liên miên không ngừng, ủy uyễn lưu sướng tuyển vĩnh thanh tân diệp âm trúc trầm tĩnh lại hắn thậm chí đã quên sự tồn tại của địch nhân cả người cũng đã dung nhập không gian dung nhập vào cầm khúc siêu thần khí khô mộc long âm. hai tay tám ngón đạn tấu giai điệu tuyệt vời thất căn cầm huyền cũng không có hiện ra mà hoàn toàn thành một cổ phác nhạc khí một tiếng đàn hoàn mỹ khúc bình xa lạc nhạn trong cầm tông cửu đại danh khúc có thể nói là xếp hạng cuối cùng không tính chất công kích lúc đầu khi tần thương dạy cho diệp âm trúc cầm khúc đã từng nói với hắn trong cầm ma hoan toan thanh mot co xếp hạng cuối cùng, không không có cầm khúc cực mạnh chỉ có thích hợp nhất cho đến không lâu trước, Diệp Âm Trúc mới hoàn toàn hiểu được đạo lý này. Thần âm ma pháp có một đặc tính đặc thù, đó là khi nó được thành lập, nếu không bị cắt đứt giữa chừng, hiệu quả nhất định phát huy ra, khác nhau chỉ là căn cứ vào pháp lực cường nhược của làm phép giả mà thôi. Thu cao khí sảng, phong tĩnh sa bình, vân trình vận lý, thiên tế phi minh, tá hồng cô chi viễn trí, chữ giật sĩ tri tâm hùng, hay trong một khúc bình sa lạc nhạn. Bình sa lạc nhạn, một trong Cẩm tông cửu đại danh khúc, hiệu quả cẩm không. Nghe đến khúc đó, diễn tấu giả nâng lên ba giai tất cả năng lực phi hành đều rơi xuống. Đạt tới bạch cấp như Diệp Âm chúc cùng Tư Long trong lúc này, sự chênh lệch là hơn cấp 6, hơn nữa là thần cấp cấp 6. Nhưng không biết tại sao, khi hắn tiến vào Thái Huyền Cầm Tâm, trong nháy mắt sinh minh ngộ, khiến cho hắn lựa chọn cầm khúc này, dường như trước lúc đạn tấu, hắn đã biết, cầm khúc này đủ để ảnh hưởng đến Tư Long. Để Tam Hủy Diệt chi mâu lại bẻ tan tành cùng lúc đó hai tay được bọc giáp trụ của Cách Lạp Tây Tư cũng đã xuất hiện vô số vết sạn nứt. Dùng sức tự đánh vào ngực, Cách Lạp Tây Tư dụng chính ngực mình đón nhận đệ tứ hủy diệt chi mâu, đúng vậy chính là với ngược hắn năng lượng hệ ám mà lại bộc phát không gian cực độ vặn vẹo làm cả lam địch á tư thành cùng với thành thị xung quanh trong phạm vi 100 trăm công lý toàn bộ biến thành một mảnh đen nhánh áp lực cường đại của không khí trên mặt đất làm mỗi bình dân của lam địch á tư thành có cảm giác như bị một tảng đá đè nặng trong lòng ma tây mạc cùng các đại thần cũng không có triệt để quay trở về lam địch á tư thành bọn họ đứng tại xa xa nhìn cuộc chiến trong không trung bất luận là chiến sĩ hay là ma pháp sư ánh mắt các đại thần đều cũng trở nên cực độ nóng cả đời có thể nhìn thấy một hồi chiến đấu như vậy đối với bọn họ mà nói đó là vinh hạnh đến lúc này mã tây mạc mới hiểu được thực lực của diệp âm trúc đã đạt tới trình độ gì ngay cả ám tháp chủ tư long đều không thể trong thời gian ngắn chiến thắng hắn mà tuổi hắn chỉ có hai mươi mà thôi tại sao một người tuổi trẻ xuất sắc như vậy lại không sinh ra tại lam địch á tư nếu là như vậy cho dù hắn muốn ngôi vị hoàng đế của mình mã tây mạc cũng bỏ được hắn chỉ mong thấy lam địch á tư đế quốc đứng ở đỉnh long khi nỗ tư đại lục là đủ mặc dù cảm giác không được sự tồn tại của diệp âm trúc nhưng bọn hắn lại có thể thấy rõ ràng diệp âm trúc đạn tấu trong không trung dưới tác dụng của thần âm quang hoàn có thể nghe được khúc bình xa lạc nhạn dù cho tư long chỉ có một mình nhưng diệp âm trúc vẫn đạn tấu một cách yêu nhã làm cho người ta có một cảm giác rất bình thường khắc lôi na cùng mã lệ na cũng lẳng lặng nhìn hắn nhìn kỹ một cái bình thường nam nhân mã lệ na vẫn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người ở bên ngoài pháp lam đối mặt với thất tháp tháp chủ mà cũng bình tĩnh như thế trên mặt hắn thậm chí còn mang theo một cái mỉm cười mặc dù hắn cùng pháp lam là địch Nhưng trong lòng Mã Lệ Na đối với nam nhân này chỉ có kính nể. Nàng thậm chí nghĩ đến, cho dù là thất tháp chủ cũng tuyệt không một ai có thể dạy một cái đệ tử như vậy. Nếu cho hắn thời gian, sau hơn 10 năm, hắn có thể đạt tới độ cao nào đây? Là quang minh thánh nữ, đối với bí mật của Pháp Lam, Mã Lệ Na biết một chút chuyện, nghĩ đến thực lực của Diệp âm trúc, nàng cũng nghĩ tới thần bí phong ấn bên trong Pháp Lam. Tâm nàng thoáng giật mình, nhưng nàng biết, với lực lượng chính mình cũng không đủ ngăn cản chàng chiến đấu này để ngũ hủy diệt chi mâu, rốt cục làm khải giáp trước ngực cách lạp tây tư hoàn toàn bể tan tành, làm cho chiến tranh cự thú phun ra một ngụm máu tươi. nhưng ánh mắt lại càng thêm quả quyết. một tia lôi điện không ngừng lóe ra chung quanh thân thể. mặc dù hắn biết lực lượng của mình đã không đủ để ngăn cản cấm chú hủy diệt chi mâu thứ sáu. ngay lúc này thì một cổ lực lượng cực kỳ mênh mông dũng mãnh vào trong cơ thể cách lạp tây tư. cách lạp tây tư đột nhiên cảm giác được tinh thần chi hải của mình trở nên vô cùng sung túc. vốn linh hồn đã hiến tế cũng đã trở về, nhưng sau ngay luc nay thi mot co luc luong cuc ky minh mong khắc hắn đã mất đi quyền khống chế thân thể của chính mình vết thương trên người cách lập tây tư do căn hủy diệt chi mâu thứ 6, trong nháy mắt cũng khép lại. Trong tay hắn là một thanh kiếm, chiều dài 6 thước, hai bên màu tím. Hai mắt hắn tại giờ khắc này cũng đã thành màu tím. Cư kiếm trong suốt màu tím mang theo một đạo cổ pháp hồ tuyến, đó nhận hủy diệt chi mâu thứ 6. Ông lên một tiếng, vô số ánh sáng chiết xạ, nương theo tiếng vang mãnh liệt, hủy diệt chi mâu cũng biến thành mảnh nhỏ. Xa xa, Lam địch á tư bọn họ rõ ràng thấy được mọi việc phát sinh, ngay khi cách lập tây tư không cách nào ngăn cản mâu thứ sáu sau lưng hắn tử cũng dung hợp vào thân thể hắn cự kiếm màu tím cũng không phải tử tinh cự kiếm mà lực lượng do thân thể hắn dung hợp với cự kiếm phát sinh ra với phòng ngự của chiến tranh cự thú cùng sơn lĩnh dùng tử tinh bỉ mông như kiếm đây là một cái tổ hợp như thế nào cự kiếm màu tím cũng không phải màu tím đậm mà là một loại ánh sáng ngọc màu tím dường như là do tinh thần chú tạo ngay trong nháy mắt dưới áp lực thật lớn do hủy diệt chi mâu cùng tư long mang đến tử tinh bỉ mông thú nhân tộc trong truyền thuyết là đứng đầu tứ đại thần thú rốt cục tiến vào thời kỳ trưởng thành cũng bởi vì như thế từ mới có thể hóa thân thành cự kiếm đầu thân vào trong thân thể cách lập tây tứ. Lúc này hắn đang khống chế ý chí của cách lập tây tứ. Sau khi chém ra một kiếm, thân thể cách lập tây tứ chợt co rút lại thành người thường, hai thước cao, cầm trong tay cự kiếm sáu thước, nhìn qua có chút quái dị, nhưng không ai phát hiện, giờ khắc này khí chất hắn đã biến hóa ngất trời, đối mặt với ba hủy diệt chi mâu cuối cùng, từ không hề bị động phòng thủ, mà là trực tiếp nghênh tiếp. Từ quang huyền lệ hóa thành một đạo suối chảy, trong khoảnh khắc cắn nuốt lực lượng hủy diệt chi mâu, sau một khắc từ đã đánh về phía Tư Long cũng tại lúc này thì tư long rốt cục cảm nhận được lực công kích do hiệu quả của cầm khúc mặc dù ma pháp lực của hắn cùng linh hồn là cường đại nhưng dưới khúc bình xa lạc nhạn hắn cuối cùng không cách nào phi hành trong kinh hãi thân thể hắn rơi thẳng xuống hướng mặt đất hung hăng đập vào tử cũng đang đợi tư long hạ xuống đồng thời xuyên qua hư không mang theo tử kiếm đi tới trước mặt tư long trong tứ đại thần thú luận về phòng ngự cách lạp tây tư là đệ nhất luận về công kích tử tinh bỉ mông cực mạnh nếu không hắn như thế nào có thể trở thành thủ lĩnh của tứ đại thần thú đây trên mặt tư long rốt cục toát ra thần sắc kinh hoàng từ khi hắn tiến vào thứ thần cấp chưa bao giờ thân thể có cảm giác thất khống mà dung hợp tam đại thần thú toàn bộ lực lượng của tử đã bạo tăng đến thứ thần cấp cấp bốn dưới tình huống bình thường thực lực của vũ kỹ thứ thần cấp cấp bốn căn bản không đủ uy hiếp thứ thần cấp cấp bảy ma pháp tu đa bao tang đen thu than cap cap 4. duoi lực than cap cap 4 can ban khong đu uy hiep thu than cap cap 7 ma phap nang luc cua tu long nhưng lúc này thân thể hắn đã mất đi khống chế tình huống không giống với lúc bình thường nhìn màu tím trong suốt sắp phủ xuống tư long biết với thứ thần cấp cấp một vũ kỹ của mình căn bản không đủ để ngăn cản nhưng hắn dù sao là ám tháp tháp chủ một trong thánh ma đạo sư tối cường đại của pháp lam trong thời khắc mấu chốt tư long triển hiện ra thực lực chính thức của hắn đối mặt với tử tinh cự kiếm phong kín tất cả đường lui trước ngực tư long đột nhiên dũng xuất một viên tinh cầu màu đen một cổ lực mênh mông đen sẫm phun ra hình thành một tấm chắn vừa vặn bảo vệ thân thể hắn đồng thời một cổ linh hồn lực từ thủy tinh cầu màu đen phun ra hướng tới trước người tử một đạo linh hồn lực lượng cường đại không cách nào hình dung được nó trước tiên phá hủy phòng tuyến tạo bởi tam đại thần thú chỉ chốc lát nó dũng mãnh xông vào linh hồn chi hải của tam đại thần thú bất luận thân thể bọn họ cường đại cỡ nào cũng vĩnh viễn mất đi tánh mạng tại đây thì một tiếng ông minh dường như từ viễn cổ vọng về tiếng đàn tưởng như là tiếng long ngâm hoa phá hư không diệp âm trúc không biết lúc nào đã bên người tử siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm thất huyền rung động quang hoa màu trắng trong nháy mắt hình thành một tầng bình chướng chở cách hoàn toàn linh hồn lực đồng thời từ cầm thân nội dũng ra một tầng khí lưu màu đen hút lấy một bộ phận của linh hồn công kích đang vào tới oanh lên một tiếng tử tinh cự kiếm chảm xuống thủy tinh cầu màu đen biến thành tầm chắn lực lượng tập trung bởi tam đại thần thú chẳng những không có làm cho tấm chắn nghiền nát, ngược lại một cổ phản lực đưa thân thể từ bắn ra ngoài. trong khi đó tư long hướng mặt đất rơi đi. lúc này trong đầu diệp âm trúc vang lên âm thanh của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn hồn châu của ta tư long nghiệt chướng cũng sử dụng hồn châu của ta như siêu thần khí cảnh giới lúc đầu của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn cách thần cảnh giới không xa linh hồn thậm chí đã vượt cảnh giới. sau khi hồn châu bị tư long đoạt trải qua cắn nuốt vô số linh hồn khối hồn châu đã trở thành siêu thần khí. bởi vậy hắn khinh thị hợp lực của diệp âm trúc cùng tam đại thần thú. Oanh lên một tiếng, thân thể Tư Long đập mạnh trên mặt đất, sắc mặt hắn trở nên rất khó coi, một tia máu theo khóe miệng chảy xuống. Tay trái Tư Long nâng hồn trâu, tay phải chậm rãi lau khóe miệng, trong mắt toát ra một đạo lãnh quang sắc bén. "Thụ thương, các ngươi làm cho ta bị thương, mặc dù đã chặn được một kích toàn lực của Tam Đại Thần Thú, nhưng Tư Long vẫn bị thương. Dưới cấm không chi khúc cùng công kích toàn lực của Tam Đại Thần Thú, mặc dù có hồn trâu bảo vệ, nhưng kinh mạch hắn bị chấn động mãnh liệt, trên người cường thế năng lượng ba động cũng vì vậy mà yếu đi vài phần, việc này làm cho Tư Long phẫn nộ." Nhìn chằm chằm Diệp Âm Trúc, khí tức đen sẫm trên người Tư Long càng ngày càng đậm. Ngươi cũng có thể cắn nuốt linh hồn lực của ta, đây là năng lực thiên nhân hợp nhất sao? Thiên nhân hợp nhất đương nhiên không đủ mạnh để cắn nuốt khí tức phóng thích từ hồn châu, đó là lực lượng giấu trong khô mộc long ngâm cầm của phỉ nhĩ Kiệt Khắc Tốn. Nguyên lai like, hồn châu là của phỉ nhĩ Kiệt Khắc Tốn, mặc dù đã bị Tư Long lấy phương pháp đặc thủ chiếm được, nhưng trong đó tồn chữ khí tức linh hồn của phỉ nhĩ Kiệt Khắc Tốn, vẫn có thể bị phỉ nhĩ Kiệt Khắc Tốn trực tiếp hấp thu chiem đuoc nhung trong đo ton trữ khi tuc linh hon cua phi nhi kiet khac ton van co the bi phi nhi kiet khac ton truc tiep hap thu với sự tiếp xúc vừa rồi đã làm cho linh hồn phỉ nhĩ kiệt khắc tốn khôi phục đến trạng thái như lúc được diệp âm trúc cứu ra dưới đất ám tháp diệp âm trúc nhìn tư long trong mắt thần quang lưu chuyển xung quanh thân thể một tầng nhũ trắng oái nhuận siêu thần khí trong tay tạo ra năng lượng ba động một tia chớp động tử đã một lần nữa về bên người diệp âm trúc kết hợp với lực lượng của tam đại thần thú hắn bây giờ đứng trước cách lạp tây tư sơn lĩnh cự nhân như khôi giáp cùng khí tức của tử hình thành tử tinh tinh thần chi kiếm vừa rồi lực phản chấn mặc dù cường đại nhưng hắn dù sao là chủ lực công kích hơn nữa phòng ngự lực cường hãn nên cũng không có bị tổn thương diệp âm trúc lạnh lùng nói tư long giao ra hồn phách tô lạp tư long lạnh lùng nhìn diệp âm trúc chỉ bằng các ngươi ư ta sẽ cho các ngươi xem cái gì mới là lực hủy diệt chính thức chú ngữ trầm thấp bắt đầu trong miệng tư long vang lên hai tay hắn cầm hồn trâu một vòng quyển khí tức ba động màu đen không ngừng từ trong hồn trâu lan ra dung hợp làm một thể với quang diễm trắng chung quanh thân thể hắn khuôn mặt anh tuấn của tư long xuất hiện biến hóa quỷ dị chỉ trong chốc lát công phu khuôn mặt hắn đã từ anh tuấn biến thành vẻ mặt của một lão nhân mau ngăn hắn đây là ma thần hàng lâm ma pháp hệ ám ma cao nhất âm thanh hoảng hốt của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn vang lên trong lòng diệp âm trúc ma thần hàng lâm ám ma hệ trung cực ma pháp thông qua ám nguyên tố thiên địa gọi về ma thần phụ thể trong thời gian ngắn sử dụng thần lực lượng đó chính là lực lượng thần chân chính mặc dù với tư long thực lực cũng không đủ hoàn thành chính thức ma thần hàng lâm nhưng chỉ cần để hắn hoàn thành ma pháp gọi tới ma thần có thể phát động một lần công kích cũng đủ để đem diệp âm trúc cùng tam đại thần thú hoàn toàn tê tái diệp âm trúc trong lòng cả kinh tay phải lướt siêu thần khí khô mộc long âm Thất can cầm huyền đồng thời vang lên, trong một tiếng vang hư vô, bảy đạo âm nhận ngưng tụ giữa không trung, trực hướng tới Tư Long. Siêu thần khí phát ra cao tần âm nhận, mặc dù không cách nào hủy diệt chi mâu của Tư Long, nhưng bảy đạo âm nhận này đều có cấp bậc cấm chú, uy lực kinh khủng, hơn nữa là cấm chú thuộc tính khác nhau. Tư Long ngâm sướng chú ngữ không có dừng lại, mắt nhìn diệp âm trúc phát ra âm nhận, hai tay cầm hồn châu bất động nhưng thân thể lại xoay tròn một vòng rất nhanh tại chỗ. Ma pháp bào trong nháy mắt phi đằng lên, hóa thành một mảnh mây đen che ở phía trên đỉnh đầu hắn. Năng lượng tràn ngập đen sẫm ma pháp bảo cùng diệp âm trúc phát ra bảy đạo thái huyền âm nhận va chạm cùng một chỗ không có phát ra một tiếng động nào nhưng cọ sát mãnh liệt làm cho không trung một trận vặn vẹo đem bảy đạo thái huyền âm nhận hóa giải tử cùng diệp âm trúc tâm ý tương thông khi âm nhận phát ra hắn cũng nhào tới nhưng ma pháp bảo hóa thành mây đen quỷ dị vô cùng theo tử công kích lập tức hóa thành một mảnh mây đen lớn hơn nữa ngăn cản hoàn toàn thân thể từ từ gầm nhẹ một tiếng tử tinh áo nghĩa lần đầu tiên chuyển hiện ra chính thức thực lực tử tinh kích điện trượt phóng xạ Ngay cả Thái Huyền âm nhận đều không thể công phá mây đen nhưng lại bị nghiền nát tan tành. Thái Huyền Cầm Tâm của Diệp Âm trúc mặc dù huyền ảo, nhưng dưới cửu trâm kích thần đại pháp cũng chỉ đạt tới bạch cấp cấp một thực lực mà thôi, so với Tư Long trên lịch vẫn còn rất lớn. Huống chi Tư Long làm pháp lam ám tháp chủ tu luyện mấy trăm năm thời gian, hắn làm sao có thể so sánh được. Hắc Sắc Ma Pháp bảo chính là một kiện thần khí, dưới tác động của ma pháp, thần khí bị nghiền nát, sinh ra năng lực phòng ngự cường đại. May mắn là thực lực tử kết hợp với Tam Đại Thần thú, đạt tới rồi thứ thần cấp cấp 4 nếu không không cách nào phá hư thần khí. nhưng khi tử tinh áo nghĩa hoàn toàn hủy diệt phiến mây đen, tư long một lần nữa hiện ra trước mặt diệp âm trúc cùng tử sắc mặt bọn họ chợt thay đổi. trên mặt đất không phải một tư long mà là trăm ngàn tư long đều đang ngâm sướng chú ngữ, hai tay cầm đồng dạng cầm hồn trâu, ngay cả khí tức cũng là giống nhau như đúc, không có chút khác biệt. mặc dù diệp âm trúc đạt tới rồi thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cũng không thể thông qua linh hồn phân biệt bản thể tư long. phi nhĩ kiệt khắc tốn không cam lòng thở dài một tiếng trong lòng diệp âm trúc nói cho hắn biết đây là ám ma hệ ma pháp khôi lỗi thuật hình thái phục chế cao nhất với thực lực tư long phục chế không chỉ có thân thể đồng thời cũng là linh hồn tinh thần lạc ấn cùng tất cả khí tức chỉ cần hắn không chủ động công kích bất luận ai cũng không thể phân biệt bản thể do trung cực khôi lỗi thuật hóa thành hiệu quả của bình xa lạc nhạn làm tư long không cách nào phi hành nhưng trăm ngàn cái tư long lại không ngừng phân liệt hơn nữa hướng xa xa di động cơ hồ tại khắp ngõ ngách đều có thể thấy thân ảnh hắn âm thanh ngâm sướng cũng đã trở nên càng dồn dập diệp âm chúc biết chờ đợi thêm kết quả sẽ không tốt hai tay đặt tại cầm huyền một chuỗi rồn dập cầm minh trong nháy mắt vang lên rất nhanh hai tay hắn đả tấu tiếng đàn giống như vũ bão dường như vạn mã phi khí thế khổng lồ hướng bốn phía lan tràn một vòng nhũ trắng rất nhanh phóng thích cầm hồn áo nghĩa thiên hồn phá tất căn cầm huyền đồng thời phát ra bổn nguyên chấn động tối cao linh hồn lực diệp âm trúc trong nháy mắt dung nhập vào cầm huyền thông qua siêu thần khí vô số lần phóng thích nhũ trắng sáng trong nháy mắt thành tử thần liêm đao, tất cả những gì bị diệp âm trúc thu phục được lúc trước giờ khắc này toàn bộ bạo liệt hóa thành linh hồn lực dung nhập vào quang mang màu trắng phóng thích ra mỗi cái tư long khôi lỗi sau khi tiếp xúc với nhũ trắng quang hoàn lập tức hóa thành khói đen biến mất không thấy nương theo quang hoàn khoách trương vô số tư long bị diệt đi đây mới là cầm ma pháp cùng vong linh ma pháp dung hợp tạo ra chính thức một trong năng lực cường đại trong lúc nguy cấp diệp âm trúc không để ý tiêu hao phóng thích ra nhất thời dẫn đến hiệu quả tuyệt hảo thiên hồn phá danh như ý nghĩa trong phạm vi công kích hồn phi phách tán dưới không chế của diệp âm trúc có thể đạt được màu trắng quang hoàn chỉ có tử cùng tô lạp không có bị ảnh hưởng gì tư long chậm ngâm sướng lại ngay khi diệp âm trúc tưởng rằng mình đã thành công thì âm thanh già nua lạnh như băng của tư long lại vang lên từ bốn phương tám hướng ma pháp cường đại cũng rất đặc sắc dung hợp phong linh ma pháp cùng ma pháp hệ tinh thần lần đầu tiên ta nhìn thấy như thế đáng tiếc thực lực ngươi không đủ để phát huy hết uy lực nếu ngươi có thể đạt tới trình độ vạn hồn diệt thì có thể thành công ngăn cản ta nhưng bây giờ đã chậm ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội giữa giáo trường vốn quang hoàn đã biến mất thì tư long lại xuất hiện dưới chân hắn một đường kính vượt qua ba thước màu đen phát ra khi tức kinh khủng không ngừng tăng lên ngay cả bùn đất đều rung động kịch liệt tư long với bộ dáng như lúc trước trong tay hắn hồn châu phóng thích quang thải màu đen ánh mắt lạnh như băng tràn ngập khí tức giết chóc cả không gian giáo trường hoàn toàn động lại bất luận là diệp âm trúc hay là tam đại thần thú với kết hợp năng lực tử cùng tô lạp cũng mất đi năng lực bởi vì cả không gian đều đã biến thành thật thể phong kín khuôn mặt già nua của tư long một lần nữa khôi phục vẻ trẻ anh tuấn quá trình chuyển hóa nhìn qua cực kỳ quỷ dị da tay trắng nõn hiện ra ma văn màu đen mỗi cái ma văn đều lóe ra quang thải quỷ dị Dưới chân, đường kính đạt tới 30 thước màu đen với lục mang tinh phún dũng lên. Quang mang khổng lồ màu đen trong khoảnh khắc cắn nuốt hoàn toàn thân thể Tư Long, một âm thanh tràn ngập thống khổ từ trong miệng Tư Long phát ra, thân thể hắn phiêu hiện trong cột sáng màu tím, đồng thời cũng phát sinh biến hóa kịch liệt. Hồn châu từ ngực tiến vào trong cơ thể, thân thể Tư Long kịch liệt run dẩy, thân cao vốn không tới hai thước đã bắt đầu gia tăng. Trong chốc lát công phu đã tăng trưởng tới 10 thước, một đôi cánh màu đen thật lớn từ sau lưng chui ra, mang theo tiếng vang dày đặc chậm rãi triển khai, khi đạt tới phạm vi cột sáng màu đen đôi cánh đủ lớn để bao phủ hoàn toàn thân thể tư long quần áo trên người tư long đã hoàn toàn bị nghiền nát lân giáp màu tím đen từ chân hắn bắt đầu hiện lên dần dần bao phủ hoàn toàn thân thể hắn đó là một loại khải giáp chưa bao giờ có người thấy hộ toàn thân trừ đầu mặt tư long dần dần trở nên hư ảo đôi chân tráng kiện xuất hiện hai căn tiêm giác bao quanh là một đoàn hỏa diễm màu đen song trường chậm rãi mở ra hai tay hắn dần mọc lên hai thanh lợi nhận dài hai thước tựa như móng tay nối liền với bàn tay thành một thể hồn châu lúc trước nhập vào thân thể giờ chậm rãi xuất hiện ở vị trí trước ngực Trong hồn châu thiêu đốt một ngọn lửa màu nhũ bạch, phía xa mặc dù Lam địch Á Tư đế quốc quần thần đang ở ngoài phạm vi, nhưng không cách nào tránh khỏi áp lực khổng lồ, bọn họ cũng không cách nào di động. Quang Minh thánh nữ Mã Lệ Na sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Ma thần Hàng Lâm, Tư Long sư phụ dĩ nhiên cũng thi triển ma thần Hàng Lâm, cốt sáng tím đen dần dần thu liễm, hướng thân thể thu liễm, biến thành màu đỏ sẫm, ánh mắt phóng thích quang thải kinh khủng. Tư Long vung song trường lên, quang mang còn lại trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể hắn, đây là cảm giác của thần sao? Ma thần khoe miệng toát ra một tia cười quỷ dị, âm thanh hắn đã không hề thuộc về tư long, mà là một loại thương cảm. Từ âm thanh cũng không cách nào đoán được tuổi hắn. Thật đáng tiếc, chỉ có thể sử dụng trong thời gian ngắn mà thôi, nhưng vậy là đủ rồi. Hồng nhãn ma thần nhìn về phía tử kết hợp với tam đại thần thú, khoe miệng hiện ra một tia cười tàn nhẫn. Vừa rồi tựa hồ là ngươi làm ta bị thương, vậy ta sẽ bắt đầu từ ngươi đi. Hai tay như lưỡi dao sắc bén chớp sơ lên, không có quang mang hoặc tính công kích thực chất xuất hiện, chỉ cảm thấy không khí chợt vặn vẹo một chút. Từ trong không trung đã bay ra ngoài. Tam đại thần thú một lần nữa phân tán, đồng thời máu tươi cuồng phun ra, thân thể tử xuất hiện vô số vết rách, Sơn Linh cự nhân minh cùng chiến tranh cự thú cách lập Tây Tư đều đã biến thành người máu, mặc dù Tư Long đang mượn lực lượng bên ngoài, nhưng bọn họ cũng không có khả năng thừa nhận. Tư Long hóa thành ma thần, cũng không nước mắt một cái đến tử ba người, bằng vào lực lượng ma thần, hắn có thể dám chắc tam đại thần thú đã mất đi năng lực phản kháng. Đối với hắn mà nói, tam đại thần thú chỉ bất quá là một điểm trở cách lực lượng mà thôi, mục tiêu chính thức của hắn mới là Diệp Âm Trúc diệp âm trúc đem hết toàn lực kích phát ra toàn bộ lực lượng trong cơ thể mình nhưng trước mặt phong ấn tầng thứ của thần bất luận là thiên nhân hợp nhất hay là thái huyền cầm tâm đều không thể làm ra đột phá gì thân ảnh màu tím đen biến mất khi hắn xuất hiện lại thì đã đi tới trước mặt diệp âm trúc ánh mắt hung dữ nhìn diệp âm trúc người trẻ tuổi ngươi quả thật rất mạnh so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn thiên phú ngươi cùng tư chất cũng thành tựu ta không biết trong tương lai có ai khác hay không nhưng hiện tại có thể dám chắc là chưa từng có ai như ngươi vốn ta còn muốn thu ngươi làm đồ đệ nhưng bây giờ ta đã thay đổi ý định bởi vì sự tồn tại của ngươi đã làm cho ta cảm giác được uy hiếp có lẽ cho ngươi đủ thời gian ngươi thật sự có thể tu luyện đến tầng thứ thần đáng tiếc bây giờ ngươi vẫn còn quá yếu diệt sự uy hiếp tựa hồ là lựa chọn tốt nhất ma thần hàng lâm ta có thể duy trì nửa giờ thời gian mặc dù chỉ có nửa lực lượng của ma thần thật sự nhưng vậy là đủ rồi nhìn diệp âm trúc đã mất đi chống cự tư long chậm rãi giơ hữu chào lên châm biếm diệp âm trúc ngước mặt lên hắn như mèo vờn chuột không muốn lập tức giết chết con qua yeu diet su uy hiep tự ho la ngươi đoạt hồng hoàn tô lạp tính như nào đây bước ta sử dụng ma thần hàng lâm ít nhất trong thời gian một năm ta không cách nào khôi phục trạng thái đỉnh phong tính như thế nào đây ta nghĩ làm như thế nào mới có thể cho ngươi thêm thống khổ diệp âm trúc nhìn chầm tư long trong mắt hắn đã không có tồn tại tâm tình gì nhưng trong nội tâm đầy phẫn nộ cùng đủ loại tâm tình hết lần này tới lần khác không cách nào bộc phát tư long nở nụ cười quỳ dị ta nghĩ linh hồn của ngươi là của ta bất quá ta sẽ không trực tiếp tước đoạt như vậy đối với ngươi mà nói là ít thống khổ ta trước tiên hành hạ thân thể ngươi sau đó tái cắn nuốt linh hồn ngươi ta muốn cắn nuốt linh hồn ngươi hiệu quả hẳn là sẽ không yếu hơn so hồng hoàng của tô lạp cảnh giới thiên nhân hợp nhất ta thật sự rất chờ mong đây nói xong tư long chợt chém hữu trào ra tựa như đánh một roi trên người diệp âm trúc trong tiếng mạ sát tròi tai thân thể diệp âm trúc giống như pháo đạn bay ra ngoài nện mạnh trên mặt đất xuất hiện một cái hố thật sâu tư long nghi hoặc nhìn diệp âm trúc bị bay đi theo ý hắn chỉ muốn xẻ thân thể diệp âm trúc làm hai nửa làm cho hắn thống khổ sau đó tiếp tục chậm rãi hành hạ hắn cho đến khi ma thần hàng lâm chấm dứt nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện một chảo đó cũng không có phá hủy thân thể diệp âm trúc mặc dù bị oanh tạc bay đi nhưng thân thể diệp âm trúc vẫn nguyên vẹn như trước ánh mắt tư long không khỏi rơi vào kiện ma pháp bảo trên người diệp âm trúc ma thần cương ngạnh toát ra một tia thần sắc cổ quái chẳng lẽ ma pháp bảo trên người hắn là một kiện siêu thần khí chỉ có siêu thần khí mới có thể có tác dụng như thế khi tư long chuẩn bị nhìn kỹ ma pháp bảo trên người diệp âm trúc thì biến hóa đột nhiên xảy ra một đoàn hát vụ nồng nặc từ ngược diệp âm trúc trong khu mộc long âm cầm phun ra trong nháy mắt đem uy áp ma thần từ trên người Diệp Âm trúc tạm thời xua tan cảm nhận được khí tức cổ hắc vụ cho dù hóa thân thành ma thần sắc mặt Tư Long cũng thay đổi âm thanh hắn thậm chí có chút run rẩy phỉ nhĩ kiệt khắc tốn ngươi ngươi nghiệt trướng, ngươi còn nhớ ta sao âm thanh già nua mà phẫn nộ của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn từ trong hắc vụ vang lên mặc dù đây là ban ngày nhưng hắn cũng bất chấp rồi sắc mặt Tư Long xuất hiện mấy lần biến hóa đột nhiên hắn lớn tiếng cười rộ lên thật sự là đi mòn gót sắt không ủng công phu tôn kính sư phụ ta đang lo tìm không được ngài đây không nghĩ tới, ngài lại chính mình đi đến, ta hiểu được rồi, nguyên lai là ngươi dạy diệp âm trúc, hắn mới có thể có lực lượng như vậy. Sư phụ cũng quả nhiên là sư phụ, bất quá đáng tiếc ngài không có dạy hắn ẩn nhẫn. Nếu ngài có thể bồi dưỡng hắn đủ để uy hiếp ta, có lẽ thật sự có thể hủy diệt nghiệt đồ ta. Đáng tiếc bây giờ ngài đã không có cơ hội nữa, không có hồn châu, ngài căn bản cái gì cũng không có, ta còn đủ thời gian, có thể đem ngài cùng hắn đồng thời hủy diệt. Mặc dù ta không có cắn nuốt linh hồn, nhưng bằng vào ma thần phong ấn, ngài lại lâm vào hắc ám địa ngục có một ngày ta chính thức đạt tới lực lượng thần thì linh hồn ngài chính là bữa tiệc lớn đầy mỹ vị cho ta phỉ nhĩ kiệt khắc tốn lạnh lùng nhìn tư long ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể giết âm trúc sao tư long sửng sốt một chút như thế nào chẳng lẽ ngài cho rằng với ngài hiện tại chỉ có linh hồn tùy thời có thể phi tán lực lượng là có thể ngăn cản ta phỉ nhĩ kiệt khắc tốn nói không sai ta đã không bằng ngươi nhưng ngăn cản ngươi cũng không phải ta mà là diệp âm trúc ngươi vẫn còn xem thường người tuổi trẻ này đáng tiếc nha tư long ngươi chỉ có thể sử dụng ma thần hàng lâm với một nửa lực lượng tư long trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác nguy cơ không đợi hắn phản ứng phỉ nhĩ kiệt khắc tốn hóa thân đã chia làm bốn phần hóa thành bốn đạo bóng đen phân biệt tiến vào cơ thể diệp âm trúc cùng tam đại thần thú bốn ngọn lửa màu đen đồng thời từ trên người diệp âm trúc bốn người phát cháy tư long trong lòng lạnh lẽo quát lên sư phụ ngươi làm như vậy sẽ hồn phi phách tán âm thanh phỉ nhĩ kiệt khắc tốn đồng thời từ bốn người vang lên chẳng lẽ rơi vào trong tay ngươi kết quả cuối cùng không phải là hồn phi phách tán sao tư long ngươi nhớ kỹ ngươi thiếu ta một món nợ một ngày nào đó ngươi phải trả lại. Tư Long phiêu phù không có động, mắt nhìn bốn ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt, trong mắt lóe ra thần sắc kinh nghi không chừng. Mặc dù hắn có ma thần phụ thể, nhưng cũng không dám hướng ngọn lửa màu đen phát động công kích, bởi vì hắn rất rõ ràng, đó là phỉ nhĩ kiệt khắc tốn thiêu đốt chính linh hồn mình, sinh ra ngọn lửa đó là nguyên thủy linh hồn chi hỏa. Một khi tiêm nhiễm, cho dù hắn đạt tới thực lực thần cấp linh hồn cũng sẽ bị thiêu đốt. đương nhiên hậu quả của việc linh hồn bị thiêu đốt là hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới mà phỉ nhĩ kiệt khắc tốn là gần như thần địa linh hồn thiêu đốt có khả năng sinh ra lực lượng khổng lồ sư phụ không hổ là sư phụ trong lĩnh vực nghiên cứu ma pháp ta vĩnh viễn kém so với ngài nhưng ngài cho rằng linh hồn chi hỏa của ngài có thể bảo vệ bọn họ bao lâu đây cho dù linh hồn chi hỏa ngài có thể tăng cường lực lượng bọn hắn một chút nhưng cũng còn xa mới uy hiếp được lực lượng thần cấp của ta lời còn chưa dứt tư long trong mắt đỏ sậm chợt giật mình âm thanh cũng ngừng trên mặt đất dưới tác dụng của ngọn lửa màu đen diệp âm chúc cùng tam đại thần thú xuất hiện biến hóa hai tay diệp âm trúc không bị khống chế hướng hai bên thân thể mở rộng ra ngay sau đó trong ngọn lửa màu đen song trường hắn đồng thời thả ra quang mang màu vàng hai đạo kim quang bôn dũng ra một đạo là màu vàng trong bạc một đạo là bạc trong màu vàng hai đạo quang mang này dần dần ngưng tụ thành thật thể trong không trung một con trùng dài đến ba thước thân màu vàng đỉnh đầu có văn lộ màu vàng con kia có văn lộ màu bạc mà thôi kim giáp cấm trùng ư thú nhân tộc trong tứ đại thần thú cũng hiện ra rồi tư long nhướng mày hắn như trước không dám công kích dưới mọi loại hình thái công kích chỉ cần nhiễm linh hồn chi hỏa cũng sẽ mang họa vào thân, đây là lực lượng cuối cùng của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn. Tư Long Tuyệt không dám mạo hiểm, đồng thời hắn cũng tin tưởng lực lượng ma thần đủ để hủy diệt Diệp Âm Trúc bốn người. Hai con kim giáp cấm trùng ở giữa không trung, linh hồn chi hỏa màu đen đang kịch liệt vận vẹo, dường như chịu kịch liệt thống khổ, đột nhiên ai cũng nghĩ không ra chuyện xảy ra. Sau lưng hai kim giáp cấm trùng, văn lộ màu vàng cùng màu bạc cũng đều tự mở ra một đạo khe hở. Tư Long kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, chẳng lẽ là kim giáp cấm trùng không thừa nhận linh hồn lực phỉ nhĩ kiệt khắc tốn mà muốn hủy diệt sao ý niệm này chỉ rằng co trong đầu hắn trong nháy mắt rồi tiêu mất bởi vì hắn thấy được đôi cánh đúng vậy là đôi cánh từ sau lưng hai kim giáp cấm trùng hé ra khe hở mở rộng ra một đôi cánh dưới ảnh hưởng của linh hồn chi hỏa dần dần triển khai thành một đôi cánh màu vàng mang theo hoa văn màu bạc một đôi còn lại là màu bạc mang theo hoa văn màu vàng ngay khi hai cánh hoàn toàn mở rộng ra đột nhiên bản thể hai kim giáp cấm trùng xuất ra kim quang cực độ chói mắt dường như ở khâu trung đồng thời xuất hiện hai cái mặt trời màu vàng ngay cả linh hồn chi hỏa của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn cũng ảm đạm xuống kim quang dần dần tiêu thất nhục thể kim giáp cấm trùng cũng đồng thời biến mất giữa khâu trung xuất giua khong trung xuat hien hai người nói chính xác là hai đứa nhỏ nhìn bộ dáng các nàng chỉ có tám chín tuổi mà thôi dung nhan hoàn mỹ thân thể màu vàng bao trùm trong một tầng áo giáp màu vàng tướng mạo các nàng giống nhau như đúc chỉ là trên trán phân biệt có ma văn màu vàng cùng màu bạc đôi mắt xinh đẹp màu vàng lóe ra quang mang mờ mịt hai cánh sau lưng nhẹ nhàng vỗ linh hồn chi hỏa còn thừa trên người các nàng cũng dần dần bị các nàng hút vào trong cơ thể nhìn thấy một màn này tư long cũng không khỏi ngây dại cho dù là trong truyền thuyết cũng không nghe nói qua kim giáp cấm trùng biến thành cô gái hắn có thể dám chắc đó tuyệt không phải thần thú biến thân thành bộ dáng loài người mà là bản thể các nàng tiến hóa giờ phút này trong đầu tư long không khỏi nghĩ tới một cái kén phá kén thành điệp trong khi kim giáp cấm trùng xuất hiện biến dị thì ở mặt khác tam đại thần thú cũng đều xuất hiện biến hóa kỳ dị thiêu đốt bởi linh hồn chi hỏa chiến tranh cự thú cách lạp tây tư cùng sơn lĩnh cự nhân minh Thân thể hóa thành một đạo ngân xám, một đạo ám kim lưỡng sắc quang mang. Bản thể biến mất, hai đạo quang mang quấn quanh cùng một chỗ, linh hồn chi hỏa không ngừng rót vào thân thể bọn họ, làm cho xuất hiện một loại quang thải kỳ dị. Khi ngân xám cùng ám kim dung hợp cũng biến thành một loại màu lam kỳ dị, lóng lánh ám bạc, hóa thành một đạo lam màu bạc thanh tuyền dần dần thành hình trong không trung. Trong khi màu lam bạc hoàn toàn động lại, giữa không trung xuất hiện một bộ khải giáp, một bộ khải giáp lam màu bạc toàn thân. Từ hình thái mà nhìn, khải giáp này so với cái trên người Tư Long, ma thần khải giáp thì sáng bóng hơn nhiều cái này đến tộc cùng là cái gì thân thể tử cũng đang thiêu đốt vì linh hồn chi hỏa tử tinh cự kiếm đã hoàn toàn dung nhập trong cơ thể hắn dần dần thân thể hắn biến thành một viên tử tinh tinh quang chật phun ra cả người hắn với tử tinh quang lưu chuyển biến thành một thanh trường kiếm so với trước lại có sự khác biệt kiếm dài hai thước chui kiếm hiện ra tinh vi thân trường kiếm rộng chừng bảy tấc lưu tuyến kéo dài đến mũi kiếm thân kiếm cực kỳ trong suốt tổng cộng chín khối ám tử tinh trạng với văn lộ nóng lãnh quang thải linh hồn chi hỏa màu đen đang thiêu đốt kịch liệt trên người diệp âm trúc Chín đạo tử mang linh hồn chi hỏa từ đỉnh đầu Diệp Âm Trúc bắn ra. Tóc đen của Diệp Âm Trúc dần dần dài ra, đến hông mới đình chỉ. Ra tay hắn bởi vì linh hồn chi hỏa trở nên nhãn nhụi, trên người ngoại trừ thần nguyên ma pháp bảo, toàn bộ hóa thành phi hôi biến mất. Kỳ dị chính là thần nguyên ma pháp bảo cũng biến thành một bộ hoàn toàn khế hợp với nội y Diệp Âm Trúc, vốn ma pháp bảo thuần màu trắng, lúc này đã biến thành màu bạc. Bởi vì thích hợp, vóc người Diệp Âm Trúc cũng được bao quanh từ vai đến cánh tay, cơ bắp cũng không phải bành trướng một cách khoa trương, nhưng lại tràn ngập lực lượng với cảm giác hài hòa trong ngực siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm dưới tác dụng của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn linh hồn chi hỏa cũng xảy ra biến hóa vốn thân cầm màu vàng lợt dường như trải qua đặc thù đề luyện khí tức thất long vương cùng thần thánh cự long khí tức hoàn toàn dung làm một thể trở nên thuần túy hơn cầm thân cùng cầm huyền đều biến thành màu trắng óng nhuận cổ cầm giống như dương chi bạch ngọc điêu chát mà thành âm thanh già nua của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn vang lên trong không trung đi đi mặc dù ta rời đi nhưng ta dùng lực lượng cuối cùng của ta để hoàn thành kiệt tác vĩ đại này tất cả đều đáng giá Thân thể diệp âm trúc chậm rãi cao lên, linh hồn chi hỏa màu đen giống như hải dương hướng mi tâm hắn ngưng tụ. Ngay sau đó, sơn linh cự nhân cùng chiến tranh cự thú dung hợp hóa thành khải giáp màu bạc, bao phủ thân thể diệp âm trúc. Khải giáp che ngực diệp âm trúc, phát ra một âm thanh trầm thấp, ngay sau đó là vai, lưng, hông, tay, chân. Mỗi một khối khải giáp đều cũng dường như là vì thân thể hắn mà tạo thành khế hợp hoàn mỹ. Cuối cùng, khi đầu diệp âm trúc được bao lại, một đoàn quang thải trói mắt màu bạc trong nháy mắt phóng thích năng lượng khổng lồ ba động chung quanh linh hồn chi hỏa phún phát như muốn đánh tới tư long hai biến dị thiểm và lôi liếc nhau trong miệng đồng thời kêu lên một tiếng ba ba hóa thành hai đạo kim quang dung nhập vào trong cơ thể diệp âm trúc nhất thời một đôi cánh thật lớn xuất hiện sau lưng diệp âm trúc rộng thùng thỉnh giống với cái của hóa thân ma thần của tư long nhưng đôi cánh này lại huyễn lệ không biết bao nhiêu diệp âm trúc vẫn nhắm mắt tay trái giữ siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm chậm rãi giơ tay phải lên bàn tay có bốn ngón mở ra đó chính là cửu khối tử tinh tinh thần chi kiếm dường như trong nháy mắt rời đi vào hư không rơi vào trong nắm tay hắn hai giọt nước mắt trong suốt theo khuôn mặt diệp âm trúc chảy xuống cảm ơn ngài sư phụ tất cả màu đen linh hồn chi hỏa rốt cục hóa làm một làn xương khói tiêu mất khi tức cường đại của linh hồn cuối cùng tại giờ khác này tiêu tán nếu nói diệp âm trúc với một thân khải giáp còn có cái gì khuyết đó chính là trước ngực có một vòng tròn là phỉ nhĩ kiệt khắc tốn lưu cấp cho diệp âm trúc chỗ của hồn châu Sắc mặt Tư Long trở nên rất khó coi, từ trên người Diệp Âm Trúc, hắn cảm giác được một ít lực lượng kinh khủng, phong ngự khai giáp cường hãn, trường kiếm vô kiên bất tồi, trước ngực có siêu thần khí. Tất cả tụ một chỗ làm cho Tư Long có cảm giác khí tức của thần trên người Diệp Âm Trúc. Đúng vậy, đó chính là khí tức của thần, mặc dù đó cũng không phải chính thức là thần nhưng cùng ma thần hàng Lâm cũng không khác. Tả cầm hữu kiếm, song trường Diệp Âm Trúc chậm rãi mở ra, con mắt mở ra, hai tròng mắt màu đen như hai khối hắc thủy tinh lóng lánh lạnh như băng. Lệ ngân biến mất, Vô tận bi ai đó thành chiến ý minh mông cường đại. Tiếng thủy tinh bể tan vang lên trong không khí. Ma thần uy áp cũng không thể vây khốn tứ đại thần thú hợp thể. Quang diễm màu trắng kịch liệt thiêu cháy, thân ảnh như tia chớp mang theo cầm trong nháy mắt nhằm phía tư long tiến đến. Keng một tiếng, hai móng của ma thần đặt ở trước ngực diệp âm trúc khóa chặt tử tinh cự kiếm. Mặc dù thân thể diệp âm trúc chỉ có hai thước so với ma thần là 10 thước, nhưng khí thế lại chẳng phân cao thấp. Siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm dường như hợp vào tay diệp âm trúc, không cần giữ cầm, nó vẫn treo ở tay trái diệp âm trúc tiếng đàn nhẹ nhàng phát ra từ linh hồn, không có nguyên tố khí tức như là thuần túy âm luật làm sắc khí lan tràn. tay phải diệp âm trúc cầm tử tinh chi kiếm dưới tác dụng của tiếng đàn trở nên càng ngày càng sáng. tư long rốt cục cảm giác được sợ hãi, hắn đột nhiên phát hiện nếu không phải vì ma thần hàng lâm tứ đại thần thú hợp thể cũng có đủ uy hiếp đến tính mạng hắn. giờ khắc này hắn sợ, khí thế song phương hoàn toàn tiếp xúc cùng một chỗ, tâm tình tư long biến hóa, nhất thời ảnh hưởng đến lực lượng ma thần. oanh lên một tiếng, thân thể thật lớn của ma thần bị một kiếm của diệp âm trúc đánh bay trong mắt tư long xuất hiện thần sắc kinh hoàng hắn rõ ràng cảm giác được dưới va chạm kịch liệt năng lượng trong cơ thể hắn đang rất nhanh biến mất đi ma thần hàng lâm đã không cách nào duy trì thêm nữa hai cánh sau lưng chợt triển khai dưới truy kích bởi diệp âm trúc tư long nổi giận gầm lên một tiếng thân thể ma thần bị bám bởi một đạo màu tím mạnh mẽ quang huy bước lui tạm thời diệp âm trúc Tô lạp người phản bội ta hồn phi phách tán đi diệp âm trúc người không phải yêu nàng sao ta sẽ cho ngươi cảm thụ một chút cái gọi là sinh ly từ biệt mang theo tiếng cười thảm thân thể Tư Long trong chớp mắt biến mất không thấy, mà thân thể Tô Lạp lại chậm rãi nhuyễn đảo, gương mặt vốn trắng non đã biến thành trắng bệch. Trên người nàng cảm giác không được khí tức sinh mệnh tồn tại. đúng vậy, ngay lúc rời đi, Tư Long không cam lòng đã đập nát hồn phách Tô Lạp. sắc mặt Diệp Âm Trúc rất bình tĩnh, dường như đã đoán trước rằng Tư Long sẽ làm như vậy, hắn không truy kích Tư Long, thân hình chật lóe đã ôm Tô Lạp vào lồng ngực, song trưởng thu lại ôm sát thân thể mềm mại và hoàn mỹ. một vòng vầng sáng màu trắng từ trên người Diệp Âm Trúc phiêu xái đi ra, bao phủ hoàn toàn thân thể Tô Lạp hai cánh sau lưng màu vàng bạc ma văn nhẹ nhàng phách một chút uy áp thu liễm hắn đi tới quần thần lam địch á tư đại đế mã tây mạc ánh mắt diệp âm trúc rất đạm mạc nhưng ở sâu trong lại tràn ngập bi thương vô tận đột nhiên thấy diệp âm trúc trong nháy mắt xuất hiện mặc dù hắn đã thu liễm uy áp trên người nhưng huyễn lệ trên người hắn cùng với uy thế vừa mới đánh lui ám tháp tháp chủ tư long đích làm cho tâm tình lam địch á tư bọn họ ngưng đọng mã tây mạc rất rõ ràng nếu bây giờ diệp âm trúc muốn giết chết mình cùng lam địch á tư quần thần chỉ bất quá là cái phất tay mà thôi Tư Long nói qua, trên người hắn có cổ cầm siêu thần khí, ngay cả Thánh Ma Đạo Sư Cường Đại đều có thể bị kích, còn có cái gì mà hắn không làm được. Khác lối na cùng Mã Lệ Na cơ hồ đồng thời đi tới phía trước, Quang Minh quyết pháp trưởng xuất hiện trong tay Mã Lệ Na, mũi hướng dịp âm trúc, mặc dù trong lòng nàng cũng có e ngại, nhưng vì vinh dự của Pháp Lam, nàng không thể lui về sau. Cầm đế đại nhân, không nghĩ tới dĩ nhiên là người. Mã Lệ Na nhìn lên nam nhân bình phàm trên không chung, tâm tình không khỏi có chút phức tạp, nàng tu luyện ma le na mui huong diep am truc mac du trong long nang cung co e ngai nhung vi vinh du cua phap lam nang khong the lui ve sau cam đe đai nhan khong nghi toi di nhien la nguoi ma le na nhin len nam nhan binh pham tren khong trung tam tinh khong khoi co chut phuc tap nang tu luyen ma phap 20 năm hơn có thể coi như từ lúc sơ sinh luôn luôn tâm vô ngoại vật nhưng không biết tại sao hôm nay gặp lại Diệp Âm trúc mấy lần đại triển thần uy tâm yên lặng cũng nổi lên trận trận rung động âm thanh khắc lôi na so với tâm tình mã lệ na lại nhiều hơn song trưởng mở ra mỹ mâu lóe ra nước mắt kích động nói ngươi muốn giết trước hết giết ta đi chuyện xưa của cầm đế nàng cũng nghe qua đánh lui hơn 10 vạn đại quân Phật La Vương quốc tung hoành xa trường giết địch vô số ai cũng hiểu được tâm một gã thống suất là tàn nhẫn thế nào sắc mặt mã tây mà cực khó coi hắn cũng không có mở miệng. Ánh mắt có chút ngốc trệ nhưng lại động lại trên người Tô Lạp. Giờ khắc này, hắn dường như già thêm 10 tuổi, mi vũ anh khí kiêu hùng biến mất, lắc đầu tỏ vẻ chán nản. Con gái đã chết, hết lần này tới lần khác lại không cách nào báo thù, thậm chí ngay cả thi thể con gái đều không thể thu về, nỗi thống khổ không ngừng làm tê tái lòng mã Tây Mạc. Hắn dùng nghị lực vô cùng cứng cỏi, mới miễn cưỡng khắc chế không cho nước mắt lưu lại. "Nhạc phụ đại nhân, ta nhớ kỹ lúc trước ngày đáp ứng ta, chỉ cần Tô Lạp đồng ý, nàng sẽ là vợ của ta." Âm thanh diệp âm trúc điềm đạm từ khâu trung hạ xuống mã tây mặc nhìn diệp âm trúc trầm giọng nói khi đó ngươi giấu giếm thân phận phải biết rằng ngươi chính là cầm đế ta tuyệt sẽ không đồng ý bây giờ mà nói còn có cái gì dùng con gái của ta đã chết có bản lãnh ngươi hướng pháp lam thay nàng báo thù đi diệp âm trúc âm thanh lạnh lùng nói pháp lam ta sớm muộn gì sẽ đi ai nói với ngươi tô lạp đã chết mã tây mặc sửng sốt quang minh thánh nữ mã lệ na nhị không được nói sư tỷ nàng ngay cả nhất hồn nhất phách bị sư phụ tư long chấn nát chẳng lẽ mất đi hồn phách còn có thể sống sao Diệp Âm chúc cúi đầu, nhìn xuống ngực, nhìn khuôn mặt trắng bệch của To Lạp, ôn nhu nói: "Đương nhiên có thể, chỉ cần ta còn sống, nàng sẽ không chết. Chẳng lẽ ta không biết Tư Long có thể tùy thời tê toái nhất hồn nhất phách của nàng mà lại không cách nào ngăn cản sao? Ta nếu dám đến thì phải chuẩn bị. Mã Tây mặc đại đế, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu ta có thể làm cho To Lạp sống lại, ngươi có chịu đem nàng gả cho ta hay không?" Mã Tây mặc lúc này mới tỉnh ngộ, mặc dù hôm nay làm địch Á Tư đã bị mất mặt, nhưng hắn nghe Diệp Âm chúc nói xong, vẫn còn nhịn không được, trong lòng mừng như điên. Ngươi, ngươi thật sự có thể cứu sống Phượng Hoàng ư? Được được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể làm cho Phượng Hoàng sống lại, ta đáp ứng hôn sự của các ngươi." Diệp Âm Trúc nhìn thật sâu Mã Tây Mạc, xem ra ngươi cũng không phải một người không có nhân tính, "Được rồi, Nề Mạt Tô Lạp, hôm nay ta sẽ không làm thương tổn Lam Địch Á Tử. Bất quá nhạc phụ đại nhân ngài phải nhớ kỹ, nếu có một ngày chúng ta gặp lại tại chiến trường, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đối với Lam Địch Á Tử, bởi vì Tô Lạp của ta cho tới bây giờ vẫn không có thừa nhận là công chúa của Lam Địch Á Tử đế quốc." Mã Tây Mạc sắc mặt hơi đổi Bên người hắn, các đại thần đều cũng toát ra vẻ hoảng sợ, ai lại nguyện ý chống lại cùng với một người mà ngay cả Pháp Lam Thất Tháp chủ đều không thể. Đạt tới thực lực như Diệp Âm Trúc cùng Tư Long, đã không có khả năng đối kháng nữa, bọn họ không nghi ngờ, lúc này Diệp Âm Trúc có thể dễ dàng phá hủy cả thành thị. Diệp Âm Trúc cúi đầu, gần sát Tô Lạp, nhìn thật sâu gương mặt nàng, tựa hồ muốn đem hình ảnh nàng hoàn toàn ấn nhập trong óc mình, nhẹ giọng nói: "Tô Lạp, ta cũng không biết mình sẽ mất đi cái gì, như là bất luận mất đi cái gì, ta cũng vĩnh viễn sẽ không quên dung nhan muội, khí tức muội cùng với muội là một." Nói xong những lời này, ánh mắt Diệp Âm Trúc đang trầm tĩnh đột nhiên trở nên sắc bén, ngư nhìn Mã Tây Mạc phía dưới. "Nhạc phụ đại nhân, nhìn ngươi đối với Tô Lạp còn có quan tâm, ta sẽ làm cho nàng sống lại. Từ nay về sau, mặc cho quan hệ giữa Tô Lạp và Lam Địch Á Tư như thế nào, về phần chúng ta sau này có đối địch hay không, sẽ coi ý tứ ngài ra sao." Nói xong, Diệp Âm Trúc ôm Tô Lạp, hai tay chậm rãi nâng lên, dưới tác dụng của bạch quang nhàn nhạt, nhạt, thân thể Tô Lạp mềm mại, lẳng lặng huyền phù giữa không trung. Dưới ánh bạch quang, với một thân cung trang Tô Lạp thoạt nhìn thật tinh khiết lại hoàn mỹ sau lưng diệp âm trúc hai cánh chậm rãi thu liễm nhưng thân thể hắn lại như chiếc huyền phủ giữa không trung hai tay tại trước ngực siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn phủ thượng cầm huyền ánh mắt diệp âm trúc ôn nhu mà tràn ngập cảm tình rơi trên người tô lạp lẳng lặng nhìn kỹ nàng cầm huyền trên tay tại giờ khác này lặng yên luật động không có chiến tranh không có trầm thấp ngâm nga có chỉ là tựa như thanh tuyền nhu hỏa tiếng đàn từ siêu thần khí diễn tấu ra làm mỗi người ở đây đều rúng động tiếng đàn chính là chú ngữ của diệp âm trúc chỉ bất quá hắn ngâm sướng thông qua hai tay bát chỉ của mình. bạch quang nhàn nhạt, nhạt câu thông hắn với tô lạp một vầng sáng màu trắng bao bọc bọn họ ở bên trong. từng cái ma văn đặc thù từ khô mộc long ngâm cầm phiêu đãng ra trước sau sáu ma văn đi tới bên người tô lạp vòng quanh thân thể nàng lặng yên xoay tròn. diệp âm trúc ở bên cạnh đạn tấu siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm hạ thấp giọng ngâm sướng một loại ngôn ngữ tựa hồ như không phải của loài người. nhưng trong khi ngâm sướng sáu cái ma văn phiêu bồng quanh mình tô lạp lại trở nên càng ngày càng sáng ngời cùng một lúc thân mình diệp âm trúc cũng sáng bừng lên. Đầu tiên bạch quang xuất hiện trên hai mắt Diệp Âm Trúc, ngay sau đó từ tai mũi miệng, toàn thân và cuối cùng tại ấn đường cùng bùng sáng. Khi cả thân mình Diệp Âm Trúc đều được bao phủ trong luồng bạch quang ấy, một loại linh hồn đặc thù kích động từ trên người hắn phóng xuất ra, hóa thành sáu đạo quang mang, chỉ trong nháy mắt hòa nhập vào thân thể Tô Lập bao quanh ở giữa sáu phù hiệu ma văn ấy. Mã Tây Mạc nhịn không được nói, đây là loại ma pháp gì, hắn đang làm gì? Đừng nói là hắn, ba vị đại ma đạo sư bên cạnh, ngay cả quang minh thánh nữ Mã Lệ Na đều cũng ngỡ ngàng lắc đầu. Không ai nhận biết được diệp âm trúc thi triển loại ma pháp này là loại gì, tự nhiên là càng không biết hiệu quả của nó ra sao. Đột nhiên, một điểm kim quang từ ấn đường của diệp âm trúc dâng trào ra, tầng lớp quang mang linh hồn ấy cũng không phải những người phía dưới này có thể nhìn thấy được, chỉ riêng Mã Lệ Na có thể mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của năng lượng linh hồn diệp âm trúc. Kim quang trong nháy mắt phóng to, kết hợp sáu đạo ấy chiếu sáng giữa diệp âm trúc và Tô Lạp, trong nháy mắt, kim quang lan tràn, đã bao phủ lên toàn bộ thân thể bọn họ biến thành màu vàng rực rỡ. Chú Ngũ Từ Diệp Âm Trúc đến đây cũng ngừng lại, sáu đạo ma văn phù hiệu vây quanh Tô Lạp xoay tròn rất nhanh bùng lên, Diệp Âm Trúc chăm chú nhìn kỹ những ma văn ấy, lúc này điều hắn có thể làm duy nhất chỉ là cầu khẩn, cho dù hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng ma pháp này, e rằng cũng sẽ là một lần duy nhất trong cuộc đời mình. Hắn tin rằng, bằng vào lực lượng chính mình sau khi dung hợp cùng tứ đại thần thú, nhất định có thể hoàn thành. Khi không còn cách nào phân biệt sáu đạo ma văn phù hiệu vẫn xoay tròn kia, đột nhiên, hai đạo quang mang ngân sắc từ trong vùng xoáy sáng bùng lên, mà sáu ma văn phù hiệu kia cũng đột nhiên ngừng lại. Trong đó hai cái ma văn chợt lóe sáng, quang mang phóng ra vô cùng mãnh liệt, hai đạo ngân quang ấy cùng lúc bao trùm thân thể Diệp Âm Trúc, Diệp Âm Trúc bỗng chốc run rẩy kịch liệt, sự thống khổ mãnh liệt làm cho hắn suýt nữa cũng không chịu đựng nổi, cho dù trên người có khải giáp cường đại cũng không cách nào ngăn cản sự xâm nhập của quang mang ngân sắc ấy. Phía dưới, quang minh thánh nữ Mã Lệ Na đột nhiên kinh hô một tiếng, "Ta hiểu rồi, sáu tiêu chí phù hiệu kia chính là sáu cảm giác." Khác Lôi Na kinh ngạc nói, "Sáu cảm giác ư? Cái gì là sáu cảm giác?" Mã Lệ Na trầm giọng nói, ngươi xem sáu phù hào quay chung quanh mình sư tỷ kia kỳ thật chính là sáu văn tự thời thượng cổ phân biệt là mắt tai mũi lưỡi thân ý nhưng những ma pháp này đến tục cùng là có ý tứ gì khắc lôi na nói loan phượng công chúa mất đi hồn phách chẳng lẽ những ma pháp này của hắn là muốn làm cho loan phượng công chúa phục hồi lại hồn phách sao mã lệ na trong mắt toát ra một tia kinh hãi điều đó không có khả năng hồn phách lại há có thể phục hồi trừ phi khắc lôi na nghi hoặc hỏi nói tỷ trừ phi cái gì mã lệ na thần sắc trong mắt bộc lộ vẻ nghi ngờ bất định nếu thật là như vậy vị cầm đế đại nhân này thật sự quá si tình rồi ta chỉ cảm thấy cao hứng cho sư tỷ khắc lôi na dồn dập hỏi tới Tỷ tỷ, người hãy nói rõ ràng đi đến tột cùng là cái gì mã lệ na trầm giọng nói nhìn tiếp đi ta bây giờ cũng không thể khẳng định được quang mang ngân sắc rốt cục rời khỏi thân thể diệp âm trúc hắn cũng ngừng run rẩy trong khoảnh khắc hai đạo quang mang ngân sắc hóa thành hai đạo ngân quang như tơ nhẹ lướt tới tô lạp trực tiếp từ ấn đường chui vào trong đại não của nàng Còn lại bốn cái ma văn phù hiệu khác xoay quanh tại bên người nàng cũng đều tan dần theo làn gió. Bạch quang biến mất, diệp âm trúc thân hình chợt lóe, đen Tô Lạp ở giữa khâu trung ôm vào trong lòng. Trên mặt vẫn hiện lộ dáng vẻ tươi cười dịu dàng, nước mắt lại xuôi theo gương mặt lặng yên chảy xuống, đó là nước mắt của hạnh phúc. Tô Lạp, ta thành công rồi, ta thật sự thành công rồi, sư phụ, cảm ơn ngài. Cũng chỉ có ngài mới có thể nghiên cứu được loại ma pháp đoạt thiên địa tạo hóa này. Sắc mặt Tô Lạp tái nhợt dần dần trở nên hồng nhuận lại, lúc một hồn một phách bị tân vỡ hai hồn bảy phách còn lại của nàng đều được năng lực của diệp âm trúc phong ấn hoàn toàn ở bên trong tinh thần chi hải lúc này khi hai đạo ngân quang ấy rót vào ba hồn bảy phách một lần nữa tụ hội cô gái cả đời bi ai thống khổ này cuối cùng linh hồn cũng dần dần quay trở lại cặp mắt mỹ lệ khuyên thế kia của nàng trầm chậm, chậm mở to ra khi một người biết mình từ cõi chết sống lại lại nhìn thấy trước mắt chính là người yêu dấu của mình còn có niềm hạnh phúc nào so sánh hơn được đây nhìn dung mạo anh tuấn của diệp âm trúc tô lạp nhị không được giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn âm trúc thì ra chết đi cũng có thể nhìn thấy chàng trên thiên đường. Nếu đây là ảo giác, muội hy vọng vĩnh viễn đừng tỉnh lại. Vòng tay ôm Diệp Âm Trúc, sợ mất đi hắn, Tô Lạp dựa sát đầu mình vào lòng Diệp Âm Trúc, hai mắt trước sau chăm chú nhìn hắn, cùng một dạng như ánh mắt của nàng lúc Diệp Âm Trúc thi triển ma pháp. Diệp Âm Trúc mỉm cười, ôn nhu nói, đồ ngốc, nàng cũng chưa có chết. Chỉ cần ta còn sống, ta tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng. Nàng cũng nhìn thấy Tư Long bị ta đánh lui, từ nay về sau, nàng cũng không cần phải lo lắng hắn trả thù nữa. Hồn phách bị hắn phá tan ta đã giúp nàng hồi phục lại, đối với nàng không có bất cứ một chối buộc trách nhiệm nào nữa cả. Ngay cả cha nàng, Mã Tây Mạc Bệ Hạ cũng đã chính miệng đáp ứng gả nàng cho ta. Ngay từ bây giờ, tính mạng của nàng chỉ thuộc về ta, vợ của ta. Tô lạp thoáng sừng sốt, lúc này nàng mới dần dần tỉnh ngộ trở lại, xúc cảm phong phú và chân thật bên trong tinh thần chi hải làm cho nàng hiểu rõ rằng đây cũng không phải là giấc mơ. Này, điều này sao có thể? Hồn phách cũng có khả năng hồi phục lại sao? Âm trúc, Diệp Âm trúc cúi đầu, nhẹ lướt hôn môi nàng, đồ ngốc không nên suy nghĩ quá nhiều, nàng chỉ cần hiểu rằng bây giờ nàng đã không còn bị trói buộc bởi bất cứ trách nhiệm gì, chỉ cần làm vợ ngoan ngoãn của ta vậy là hài lòng rồi, chúng ta về nhà thôi. Hai cánh ma văn kim ngân lặng lẽ phát động, chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái, tàn ảnh mờ nhạt lóe lên, thân thể Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp đã dần dần biến mất. Diệp Âm Trúc đã dùng hành động để chứng tỏ với Mã Tây Mạc rằng chính mình có thể làm cho Tô Lạp sống lại. Nhìn về hướng xa xa nơi Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp rời đi, trong mắt Mã Lệ Na chợt tuôn hai dòng lệ, thì thào nói: "Sư tỷ, tỷ biết không?" ta thật rất hâm mộ tỷ. ta thà rằng không theo đuổi đỉnh cao của ma pháp, cũng nguyện ý đổi cùng tỷ mối tình chân thành không vụ lợi này. khắc lôi na cũng như vậy, lệ chảy hai hàng, nhưng ngay cả chính nàng cũng không rõ tại sao mình có thể khóc, mà lại còn vì thay cho diệp âm trúc và tôi là vui mừng mà khóc. khắc lôi na xin ngốc hỏi, tỷ tỷ, trên thế giới thật có ma pháp phục sinh tồn tại sao? mã lệ na lắc đầu nói, ma pháp phục sinh bản thân không hề tồn tại, nhưng nhờ sự giúp đỡ của một số thần khí cường đại, cũng không phải không có khả năng hoàn thành được. Nhưng hoa pháp phục sinh chỉ có khả năng làm sống lại thân thể, cũng không bao gồm cả linh hồn, bởi vì linh hồn là loại phức tạp nhất, chưa bao giờ có ai có khả năng nghiên cứu ra tầm quan trọng thật sự của linh hồn. Khắc Lôi Na ngẩn ngơ, nhưng mà, Diệp Âm Trúc không phải vừa mới làm được sao? Quang mang trong mắt Mã Lệ Na toát ra vẻ khâm phục và hướng về nơi xa. Khắc Lôi Na, muội cần phải biết, thế giới này là một sự cân đối, nếu muội đạt được một điều huyền diệu gì đó thì cũng nhất định phải mất đi một chút. Mặc dù ta không biết hắn như thế nào làm được, nhưng ta có thể khẳng định cái giá phải trả chính là hắn dùng chính thân thể mình đổi lấy linh hồn của sư tỷ đó là trao đổi chứ không phải làm sống lại lời nói của hắn với sư tỷ chỉ là một lời nói dối đầy thiện ý trao đổi ư hắn hắn lấy cái gì trao đổi đây khắc lôi na bỗng nhiên cảm thấy được tim mình dồn dập như bỏ sót nhịp trong mắt mã lệ na nước mắt càng thêm tuôn trào hắn mất đi chính là hai trong sáu cảm giác quan sát từ trên những văn tự thượng cổ ấy hẳn là mắt và lưỡi cũng chính là thị giác và vị giác hơn nữa ta có thể khẳng định cái ma pháp hắn thi triển kia cũng không có cách nào khống chế chính mình đến tột cùng sẽ mất cái gì nếu như mất đi chính là cảm giác vậy cũng có nghĩa là hắn đem tính mạng mình đánh mất đi hắn vậy mà nguyện ý dùng tất cả bản thân để đổi lấy sự phục sinh cho sư tỷ ta thật sự rất hâm mộ sư tỷ càng hâm mộ tình cảm giữa bọn họ hơn mã lệ na phán đoán rất chính xác vì để cứu sống tô lạp diệp âm trúc thi triển đúng là trước khi tới lam địch á tư hắn sớm đã chuẩn bị ma pháp thật tốt ma pháp này do phi nhĩ kiệt khắc tốn nghiên cứu ra và đã từng nói với diệp âm trúc Tuyệt đối không thể khinh xuất sử dụng. Tên của ma pháp này gọi là lục cảm hoán hồn đoạt phách đại pháp. Người có ba hồn bảy phách, nếu là người chết thật sự, ba hồn bảy phách đã tiêu tan rồi, ma pháp này cũng vô dụng bởi vì sáu cảm giác chỉ có sáu hồn hoặc phách có khả năng hoán hồi. Diệp âm trúc không thể nghi ngờ là rất may mắn, hắn không có mất hết cảm giác, cũng hiển nhiên làm sống lại tô lạp. Mặc dù hắn đã không còn nhìn thấy, cũng không thể thưởng thức mùi vị, nhưng hắn vẫn như trước còn sống và sống cùng một chỗ với tô lạp không có dựa vào hai cánh ma văn để bay đi diệp âm trúc ôm chặt tô lạp nhờ vào trí nhớ cùng với cảm nhận của thiên nhân hợp nhất đối với ngoại giới trực tiếp bay về tử điếm nơi hắn đang trú ngụ phát động không gian truyền tống pháp trận sớm đã khắc họa từ trước khi tử quang mãnh liệt ấy từ từ thôn phệ thân thể của hai người diệp âm trúc lại hôn lên cặp môi tô lạp đã trở nên có chút nóng bỏng sau khi trở lại cầm thành ta có thể sẽ tạm thời hôn mê một thời gian nàng không cần lo lắng không bao lâu ta sẽ tỉnh lại hãy hứa với ta ngay lúc này chính là không được rời khỏi ta lần nữa được không nhìn diệp âm trúc nhìn nam nhân này vì chính mình đã giải quyết mọi vấn đề khó khăn tô lạp sớm đã rơi lệ đầy mặt được được trong ngạnh ngào mà nàng khóc không ra tiếng diệp âm trúc hiểu được chính mình rất thoải mái tâm tình vô cùng khoan khoái đây là cái cảm giác cuối cùng trước khi hắn hôn mê mặc dù mất đi hai trong sáu cảm giác nhưng cái này thì tính làm gì chứ cuối cùng tìm kiếm được tô lạp giải quyết xong vấn đề nàng mất đi hồn phách chỉ có cái chết của sư phụ tạo nên một vết thương mãi mãi không phai trong lòng hắn hắn biết nếu không có phi nhĩ kịch khắc tốn Lúc ấy chính là mình cùng tứ đại thần thú đều phải chết. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại Lam Địch Á Tư Đế Đô, thời gian Văn Vũ tranh tải phân định thắng bại đã trôi qua 3 ngày. Trong lúc này Quang Minh Thánh Nữ Mã Lệ Na đã cáo tử rời khỏi Lam Địch Á Tư. Mã Tây Mạc Đại Đế suốt 3 ngày qua không có rời tẩm cung của mình, không ăn không uống. Những người hầu mang đồ ăn thức uống đến chỉ cần vừa đặt chân vào tầm cung, lập tức sẽ bị Mã Tây Mặc la hét đuổi ra. Rong rã ba ngày, Mã Tây Mặc đại đế như người mất hồn, không ai biết hắn ở trong tầm cung làm gì hoặc suy nghĩ những gì. Ngay khi các đại thần Lam Địch Á Tư đang trần ngập lo lắng, Mã Tây Mặc rốt cuộc cũng ra khỏi tầm cung của hắn. Hơn nữa lập tức triệu tập quần thần thượng triều nghị sự. Khi khắc lôi tư ba, khắc lỗ tư nhìn thấy Mã Tây Mặc đại đế không khỏi bị dọa cho nhảy dựng lên. Mặc dù Mã Tây Mặc niên kỷ đã hơn năm tuổi, nhưng thời gian qua hắn luôn anh tuấn uy vũ phi phàm. Khi thế bước người, nhưng lúc này gặp lại vị đế vương này, tóc hắn vốn màu lam đen đã biến thành một màu lam xám cho, mà hơn một nửa chen lẫn màu trắng. Hai gò má hóp lại, dường như già thêm hơn 10 năm tuổi. Chỉ có đôi mắt ấy, lấp lóe quang mang sâu sắc như trước không thay đổi. Tất cả đại thần đồng thời quỳ xuống lo lắng nói, xin bệ hạ bảo trọng. Thần tử có năng lực dĩ nhiên có thể làm đế vương mừng rỡ, nhưng một vị đế vương nhìn xa trông rộng, tài giỏi mưu sâu, lại càng khiến cho tất cả thần tử đều mong muốn theo hầu chỉ có đi theo những đế vương như thế mới có thể mở mang được sự nghiệp chân chính của mình mã tây mạc không thể nghi ngờ chính là một vị đế vương như vậy cho nên các đại thần của lam địch á tư đối với hắn đều thật tâm ủng hộ và nể phục được rồi các ngươi đứng lên đi chấm không có việc gì chỉ là ba ngày này chấm suy nghĩ rất nhiều các đại thần chậm rãi đứng dậy không cần hỏi bọn họ cũng biết mã tây mạc suy nghĩ điều gì không nói vị đế vương này có cảm thụ gì trong ngày cuối của cuộc tranh tài văn vũ ấy rốt cục bọn họ cũng mở mang kiến thức biết được thực lực chân chính trên thế giới này Trong trận chiến giữa Diệp Âm Trúc và Tư Long ấy, sự kích động đối với bọn họ như thế nào có thể là nhỏ chứ? Khắc Lôi Tư Ba tiến lên từng bước một, từ đáy lòng nói, "Bệ hạ, ngay phải bảo trọng thân thể. Mặc dù Diệp Âm Trúc thực lực cường đại, nhưng hắn dù sao chỉ là một người, chúng ta cũng có sự giúp đỡ của Pháp Lam." Mã Tây Mạc nở nụ cười, "Một người ư? Khắc Lôi Tư Ba, rất ít khi nghe được lời nói trái với lương tâm của ngươi như vậy. Được rồi, cái con số ấy còn có liên quan đến số lượng thật sự sao? Ngươi cho rằng, nếu như hắn làm chủ trên chiến trường, Trận chiến giữa chúng ta và Mễ Lan sẽ diễn biến thành cái hình dạng gì? Khắc Lôi Tư Ba thần sắc trên mặt mất tự nhiên, cúi đầu nói không ra lời. Khắc Lỗ Tư nhịn không được nói, "Nhưng mà bệ hạ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông thả cho qua sao? Đế quốc ẩn nhẫn trăm năm, chuẩn bị trăm năm, từ lúc ngài lên ngôi tới nay, dốc lòng xây dựng đất nước, chính là có thể lợi dụng cơ hội trước mắt này để phát triển kế hoạch lớn." Mã Tây Mạc trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang, "Chẩm nói là muốn buông thả cho qua lúc nào? Không sai, tuy chẩm yêu quý con gái của mình, nhưng chẩm cũng là đế vương của Lam Địch Á Tư." tuyệt đối sẽ không vì chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng đến đế quốc các đại thần của lam địch á tư đồng thời thở phào nhẹ nhõm đế vương trong ý nghĩ của bọn họ lại đã quay trở về xem ra suy nghĩ qua ba ngày này cũng không có làm cho vị đại đế này thay đổi những dự tính ban đầu bệ hạ thánh minh nhìn các đại thần phủ phục quỵ lụy trước thềm mã tây mặc dường như lại nhớ tới trước kia cái khí phách kiêu hùng ấy có năng lực thao túng tất cả quang mang trong mắt phóng tràn ra trầm giọng nói khắc lôi tư ba có thần truyền lệnh chấm lam địch á tư Ba Bàng Liên Quân không có lệnh của chấm không được hướng về Mễ Lan Đế Quốc phát động công kích. Ba Lợi Quốc tạm thời áp dụng thế phòng thủ. Phật La Quốc cũng giống như vậy, đóng binh nơi biên giới chờ lệnh của chấm. Nghe xong Mã Tây Mặc nói, Khác Lôi Tư Ba không khỏi sừng sốt một chút. Lúc khởi đầu cuộc tranh tài văn võ trong khoảng thời gian này chính là nghỉ ngơi để khôi phục nguyên khí. Lan Địch Á Tư đã chuẩn bị tốt cho lần thứ hai phát động cuộc chiến phong ba ác liệt với quy mô lớn. Nhưng trước mắt mệnh lệnh của Mã Tây Mặc không thể nghi ngờ là đã trì hoãn lại thời điểm tổng tấn công. Phải biết rằng. Mỗi một ngày trôi qua, sự chuẩn bị của Mễ Lan Đế quốc cũng sẽ càng thêm phần chú đáo. Chần chờ một chút, Khắc Lôi Tư Ba vẫn nhịn không được nói: Bệ hạ, bây giờ sĩ khí quân ta đang tăng cao, đúng là thời cơ. Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nắm bắt đối thủ trong lòng tay. Nếu lại tiếp tục án binh bất động nữa, e rằng đối với sĩ khí của quân ta rất là bất lợi. Khắc Lôi Tư Ba mặc dù nói hơi khó hiểu, nhưng Mã Tây mặc như thế nào lại không rõ ý tứ của cái vị phụ tá đắc lực này, lạnh nhạt cười nói: Chấm làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân. Thời gian ba ngày này trẫm suy nghĩ rất nhiều lần này liên quân của ta hướng về mỹ lan đế quốc phát động chiến tranh quyết tâm giành lấy thắng lợi không cho phép thất bại nhìn vào thế cuộc trước mắt ở chiến trường chính diện chúng ta rõ ràng chiếm giữ ưu thế nhưng với sự gia nhập của cầm thành đã khiến cho phep that bai nhin vao the cuc hình cuộc chiến biến đổi theo chiều hướng phát triển cầm cự rằng co phật la quốc chính là một ví dụ điển hình trẫm đã xem kỹ càng tin báo về chiến sự giữa phật la quốc cùng cầm thành cầm đế diệp âm trúc đó không những bản thân thực lực cường đại mà còn có một đám thuộc hạ đặc thù dưới sự thông cham cầm thành này tuyệt đối không thể xem thường Càng làm chấm lo lắng hơn khi xem tin chiến báo từ Phật La Quốc, Diệp âm trúc khi đó so ra còn chưa mạnh mẽ bằng khi đến Lam Địch Á Tư chúng ta lần này. Cũng chưa bao giờ nghe nói qua hắn lại còn là một vị vong linh Pháp sư tốc độ đề thăng của thực lực cực nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nếu muốn dựa vào kế hoạch ban đầu để giành được thắng lợi cuối cùng, chúng ta đầu tiên cần phải giải quyết cái vấn đề cầm thành. Nếu không khi cầm thành can thiệp vào, chiều hướng phát triển của chiến cuộc sẽ càng ngày càng bất lợi đối với chúng ta. Cho dù chúng ta không muốn thừa nhận nhưng thực lực của cầm đế diệp âm trúc này trong liên quân chúng ta lại không người nào có thể đối kháng được nhìn từ trận chiến giữa hắn cùng ám tháp chủ nếu trên chiến trường cũng phát huy thực lực như vậy nhất định sẽ là tai họa cho chúng ta không tiêu diệt được địch nhân này chúng ta sẽ vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành công cuộc thống nhất đại nghiệp do đó trẫm mới quyết định làm chậm lại tiến độ của chiến tranh, tập trung để giải quyết vấn đề cầm thành nghe những lời nói của mã tây mạc đại đế các thần tử của lam địch á tư không khỏi sôi nổi gật gật đầu ngày đó sự chấn động do diệp âm trúc mang đến cho bọn hắn quả thật rất lớn bất cứ ai cũng sẽ không muốn ở trên chiến trường gặp phải một đối thủ biến thái như vậy tại vụ đại thần thắc nhĩ đa của đế quốc tiến lên một bước nói bệ hạ sự nhìn xa trông rộng của ngài có thể so với tinh tú trên bầu trời nhưng thần vẫn phải nhắc nhở ngài để duy trì cho trăm vạn đại quân của đế quốc đối với vấn đề tài chính áp lực rất lớn thời gian chiến tranh càng kéo dài đối với chúng ta lại càng bất lợi mã tây mạc gật gật đầu nói chấm hiểu nhưng giải quyết cầm thành mới là việc khẩn cấp trước mắt mới có thể giảm được những tổn thất của chúng ta trên chính diện chiến trường chấm đã lập sẵn kế hoạch cầm thành mặc dù lực lượng tích góp không thể khinh thường còn có sự tồn tại của vũ giả đông long đế quốc nhưng bọn hắn cũng không phải là bất bại chúng ta ở trên long khi nỗ tư đại lục này thực ra không phải chỉ có pháp lam cường đại còn có một chi lực lượng cũng đủ để làm cho cầm thành tiêu vong khác lôi tư ba mắt sáng ngời bệ hạ ngài nói trong mắt mã tây mạc lóe ra một đạo hàn quang thất long thành ư long tộc cao ngạo sẽ cho phép tồn tại một năng lực có thể uy hiếp đến sự sống của bọn họ sao nếu trẫm nhớ không lầm lúc đầu diệp âm trúc chính là dựa vào cầm khúc làm nổ tung thân thể các tuần long mới ngăn cản được sự tập kích của thú nhân tộc. Cho dù sau đó hắn trở thành ngoại tịch của Ngân Long, chuyện này được Ngân Long thành ém nhẹ đi, nhưng việc hệ trọng này liên quan đến sự an nguy của Long tộc, trong Thất Long thành cũng không phải Ngân Long nhất tộc có thể định đoạt được mọi việc. Hãy để xem chúng ta sẽ lợi dụng như thế nào. Nghe xong những lời mã tây mạc nói, các đại thần của Lam Địch Á Tư bỗng nhiên tỉnh ngộ, sự cường hãn của Long tộc có lẽ so ra kém Pháp Lam, nhưng không phải bất cứ một quốc gia cũng có khả năng chống lại, một cái cầm thành nho nhỏ ấy có thể ngăn cản sự công kích của Long tộc sao? Mã Tây Mạc ngẩng đầu nhìn lên nóc đại điện, trong lòng thầm than. Phượng Hoàng à Phượng Hoàng, Phụ Hoàng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, như thế nào lại làm như vậy chứ? Nhưng thân là đế vương của Lam Địch Á Tư, ta không có sự lựa chọn nào khác. Với thực lực của Diệp Âm Trúc, cho dù không cách nào chống lại Long Tộc, nhưng bảo vệ con chạy thoát khỏi sự truy sát của Long Tộc có lẽ cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Linh hồn ngủ say dần dần thức tỉnh các loại cảm giác trong linh hồn lạc ấn hồi phục lại khi diệp âm trúc mở to hai mắt trước tiên nhìn thấy chính là một vùng mênh mông sắc màu vàng nhạt như ánh vàng của đại dương lóng lánh liên kết tựa hồ xoay vòng quanh hắn không một tiếng động ta đang ở đâu đây nghi vấn xuất hiện trong ý nghĩ cùng với sự quay về của ký ức diệp âm trúc nhớ lại tất cả mọi việc xảy ra trước khi hôn mê ta không phải đã mất đi thị giác và vị giác sao như thế nào bây giờ còn có thể nhìn thấy được đây rốt cục là đâu đang lúc nghi hoặc một âm thanh quen thuộc trầm ổn vang lên âm thanh theo bốn phương tám hướng chuyển đến cho dù diệp âm trúc cảm giác nhạy bén cũng không cách nào phán đoán được vị trí phát ra. Tiểu Tử ngốc, quên rồi sao? Đây là tinh thần thế giới của con, trước kia con cũng có thể nhận thức về nơi này, bất quá chỉ không thể giống như bây giờ, thực tế rõ ràng cảm nhận được bên trong tinh thần chi hải của mình mà thôi. Nghe âm thanh hiền lành hòa ái ấy, linh hồn bản thể của diệp âm trúc trôi nổi vô hình trong tinh thần chi hải bỗng chốc run rẩy kịch liệt từng hồi. Sư phụ, sư phụ là ngài phải không? Ngài ở nơi nào? Ngài vẫn còn sống, thật tốt quá, điều này thật là quá tốt đúng vậy âm thanh trầm ổn kia chính là của vị đại ma pháp sư cự phách phi nhĩ kiệt khắc tốn đại sư khi nghe âm thanh quen thuộc này làm cho diệp âm trúc phấn khởi vui sướng hơn bất cứ điều gì phi nhĩ kiệt khắc tốn không chỉ truyền dạy cho hắn sự hiểu biết về ma pháp còn hơn một lần cứu hắn lần này khi đối mặt với tư long lại là vì chính mình tự thiêu đốt linh hồn chi hỏa ơn thầy sâu nặng trong lòng diệp âm trúc địa vị của người sớm đã tăng đến mức so cùng tần thương hơn kém không bao nhiêu ta dù sao đã từng đạt gần đến cảnh giới thần cho dù muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy nghe xong phi nhĩ kịch khắc tốn nói diệp âm trúc không khỏi thở phào một hơi thật dài nhẹ nhõm chỉ cần sư phụ còn sống tô lạp cũng trở về bên cạnh mình cho dù mất đi hai trong sáu cảm giác lại như thế nào chứ Nhưng nỗi phấn khởi của diệp âm trúc cũng không duy trì lâu dài âm thanh phi nhĩ kịch khắc tốn lại vang lên âm trúc thời gian ta không nhiều lắm đâu con hãy cẩn thận nghe ta nói thời gian không nhiều lắm ư sư phụ ngài làm sao vậy phi nhĩ kịch khắc tốn thở dài nói đối với bất luận kẻ nào mà nói thiêu đốt linh hồn đều cùng ý nghĩa với hồn phi phách tán Cho dù là ta cũng không thể ngoại lệ Tuy vậy con không cần lo lắng Bây giờ mất đi cũng không có nghĩa ta sẽ chết đi vĩnh viễn Con nhớ thời khắc cuối cùng khi con đối mặt với tư long chứ Ta thiêu đốt linh hồn chi hỏa chính mình Đồng thời cùng tứ đại thần thú bám vào trên người con Làm cho lực lượng chúng nó phát sinh ra những biến đổi khác thường cho con sử dụng Diệp âm trúc gật đầu nói Con đương nhiên còn nhớ Khi đó chưa bao giờ con có cảm giác lực lượng chính mình tự nhiên lại cường đại như thế Sư phụ Con bây giờ chỉ quan tâm làm thế nào mới có thể để cho ngài khôi phục lại đây. Phi nhĩ kiệt khắc tốn nói: Con trước tiên không nên suy nghĩ nhiều, hãy lắng nghe ta nói cho xong. Bất luận một loại thần thú nào đạt đến thứ thần cấp, đều cũng có thể nói là sự sống đoạt thiên địa tạo hóa. Thực lực bản thân chúng cũng đạt đến mức thăng hoa chân chính, khác loài người không hề có khả năng tiềm tàng lực phát triển như vậy. Thứ thần cấp sơ kỳ cũng cơ hồ là lực lượng mà tất cả các thần thú cuối cùng đều có khả năng đạt tới. Nhưng khi linh hồn chi hỏa của ta trải qua quá trình thiêu cháy, loại tình huống này sẽ phát sinh biến đổi. Đầu tiên biến hóa lớn nhất chính là kim giáp cấm trùng. Mặc dù ta cũng không biết các cô nàng làm sao để phá kén thành bướm Nhưng rõ ràng hình dáng hiện nay cũng chính là hình dạng cuối cùng của kim giáp cấm trùng Trước kia có loại kim giáp cấm trùng biến đổi dị thường đến mức độ này hay không cũng không ai biết được Thông qua cảm nhận của linh hồn tri hỏa Ta phát hiện các cô nàng sở hữu một lực lượng rất thanh khiết như hỏa Bất luận ma pháp nguyên tố nào được các cô nàng hấp thu đều biến thành tinh khiết nguyên chất không có thuộc tính hon chi tố Ta thậm chí hoài nghi thần nguyên ma pháp bào trên người con cùng chúng có mối liên quan đặc biệt gì đó như để các cô nàng hóa thân làm cặp cánh cho con thì ma pháp và đấu khí trong cơ thể con khôi phục tốc độ ít nhất lúc bình thường cũng tăng lên gấp 3 lần dựa theo sự đề thăng thực lực của các cô nàng sau này mức độ vẫn còn có thể tăng thêm nữa diệp âm trúc hiểu ý của phi nhĩ kiệt khắc tốn nói cách khác chỉ cần tồn tại cùng thiểm lôi gần như bản thân có thể không cần lo lắng đến việc pháp lực và cùng đấu khí tiêu hào nữa với tình trạng kéo dài thời gian chiến đấu các đối thủ thực lực ngang tài ngang sức với mình còn xa mới vượt qua được sơn lĩnh cự nhân và chiến tranh cự thú đều là thần thú có lực phòng ngự cường đại nhất Kết hợp năng lực của hai đại thần thú bọn chúng biến đổi thành áo giáp, lực phòng ngự có thể nói có một không hai trong long khí nỗ tư đại lục. Cho dù Pháp Lam thất tháp chủ cũng rất khó công phá áo giáp phòng ngự hai lớp do hai đại thần thú hình thành. Và vũ khí do tử tinh bị mông biến thành là lực công kích mạnh nhất trong thiên hạ, hơn nữa còn thêm siêu cấp thần khí ma pháp tinh thể. Đơn giản mà nói, tứ đại thần thú sau khi trải qua quá trình linh hồn chi hỏa ta rèn luyện, không chỉ loại bỏ những tạp chất trên người chúng làm cho không gian của bọn chúng càng tăng thêm rộng lớn bao la, đồng thời còn rèn bọn họ thành ba kiện siêu thần khí. Ba kiện siêu thần khí chỉ thuộc về con, cộng thêm Khô Mộc Long Ngâm Cầm của con. Trên thế giới này nói về đồ trang bị đã không có người nào có thể so sánh cùng con được. Quả thật như thế, khi Diệp Âm Trúc dung hợp cùng siêu thần khí do tứ đại thần thú biến hóa thành, thực lực thậm chí có thể đạt tới thần nhất cấp. Trang bị cường hãn như vậy Pháp Lam có lẽ cũng kém xa không thể so sánh được. Trong lúc rèn luyện chúng đồng thời linh hồn chi hỏa ta cũng rèn luyện linh hồn cùng thân thể ngươi cho nên bây giờ linh hồn bản thể của ngươi mới có khả năng cảm nhận đối với tinh thần chi hải chính xác rõ ràng như thế. Đồng thời ta cũng dùng linh hồn chi hòa chính mình đem mối quan hệ giữa ngươi cùng tứ đại thần thú làm cho sự gắn bó càng thêm mật thiết hơn. Hơn nữa trở thành vị trí chủ đạo giữa sự tương quan của các linh hồn so với bất cứ loại khế ước nào cũng đều có hiệu quả. Trên nguyên tắc có thể ngăn chặn chúng nó không thể rời khỏi ngươi. Diệp Âm trúc trong lòng cả kinh. Sư phụ, con và bọn họ đều là bằng hữu, làm như vậy tựa hồ. Phi Nhĩ kịch khắc tốn trầm giọng nói, không có gì không tốt. Chẳng lẽ ta dùng linh hồn chi hỏa chính mình trợ giúp chúng thực lực tăng lên lại còn có thể để cho bọn họ sau này rời khỏi đệ tử của ta sao? Yên tâm đi, chỉ cần bọn chúng không quay lưng phản bội con, sẽ không có vấn đề gì. Mặc dù lời nói của Phi Nhĩ kiệt Khắc Tốn có chút bá đạo, nhưng Diệp Âm Trúc vẫn không thể không thừa nhận, quyết định của sư phụ chính là lo trước tính sau phòng ngừa chu đáo, tất cả mọi sự đều cũng vì muốn điều tốt cho mình. Tuy vậy Âm Trúc, ta cần phải nhắc nhiều con, trên thế giới này tất cả đều là sự cân đối, lực lượng bây giờ của con đã có sức mạnh của thần cấp điều đó là không thực tế nếu con thực sự muốn phát huy thực lực của mấy kiện siêu thần khí này tự mình cần phải gắng sức tu luyện đạt tới cấp bậc thứ thần cấp chính thức khi đó con mới chính thức là thiên hạ vô địch diệp âm trúc nói sư phụ ngài nói con bây giờ không cách nào sử dụng bọn tử sau khi hình thái biến đổi sao phi nhĩ kịch khắc tốn nói đúng vậy con lúc đối mặt với tư long sở dĩ có thể sử dụng lực lượng của chúng đó là do linh hồn chi hỏa của ta dẫn dắt ra để cung cấp năng lượng đầy đủ nếu do chính bản thân con còn xa mới thực hiện được con ngẫm lại xem Chỉ sử dụng một kiện khô mộc long ngâm cầm đã là cực hạn của con rồi, con làm sao có thể sử dụng tiếp ba kiện siêu thần khí khác nữa chứ? Ta nói với con điều này, nhắc nhở con một điều không nên lấy làm thỏa mãn với tình trạng hiện có của mình. Mặt khác, cũng muốn nói với con, khi con gặp lại Tư Long lần nữa, nhất định cần phải gắng sức bảo toàn cho mình. Hiện giờ căn bản con vẫn chưa phải là đối thủ của hắn. Tuy vậy lần này con làm cho hắn khiếp sợ chạy dài khi sử dụng Ma Thần Hàng Lâm, trong một thời gian ngắn đúng là hắn không cách nào tìm đến gây phiền nhiễu cho con. Sư phụ, cảm ơn ngài tất cả những điều này đều do ngài ban cho con nhớ tới sự giúp đỡ của phi nhĩ kiệt khắc tốn đã thiêu đốt linh hồn chi hỏa trái với phép tắc trong lòng diệp âm trúc nổi đau xót không kiềm được bùng lên mãnh liệt phi nhĩ kiệt khắc tốn tựa hồ cảm giác được nỗi khổ đau của diệp âm trúc mỉm cười nói hai từ ngốc không nên như vậy mặc dù thiêu đốt linh hồn chính mình nhưng ta một chút cũng không hối hận thử hỏi trên cả đại lục này có ai có thể giống như ta một lần rèn luyện ra ba kiện siêu thần khí hơn nữa còn chế tạo thành một siêu cấp cao thủ đây chứ chỉ cần trong tương lai con có thể giúp ta giết chết cái tên nghiệt chướng tư long này sư phụ đã đủ mãn nguyện rồi phải con nhất định phải làm được khi thực lực của con đầy đủ con nhất định sẽ tự tay giết chết tư long vì sư phụ mà báo thủ pháp lam là nơi chẳng chóng thì chày con cần phải hủy diệt đi không tư long nhất định phải giết nhưng con cần đáp ứng sư phụ một chuyện ngàn vạn lần không nên đối nghịch cùng pháp lam âm thanh phi nhĩ kiệt khắc tốn đột nhiên biến đổi trở nên cực kỳ nghiêm túc diệp âm trúc sững sờ nói sư phụ ngài cùng pháp lam còn có cảm tình sâu sắc như vậy sao Khi ngài gặp nạn, các tháp chủ khác của Pháp Lam Thất Tháp có người nào trợ giúp cho ngài đâu? Phỉ Nhĩ Kịch khắc tốn thở dài một tiếng nói, cũng không phải như con tưởng tượng, Pháp Lam Thất Tháp mặc dù cùng tồn tại, nhưng quan hệ giữa bảy vị tháp chủ cũng không hề được coi là mật thiết, ngoại trừ những khi cần thiết không thể làm khác, mọi người cũng không ở cùng một chỗ. Tư Long đã dám phản bội ta, ra tay vào lúc ta tu luyện đến giai đoạn trọng yếu cuối cùng, tự nhiên đã chuẩn bị tất cả mọi việc để che mắt mọi người. Âm Trúc, có lẽ con do thái độ của Pháp Lam đối với Đông Long cùng với ngôi vị trên cao mà sinh ra phản cảm nhưng hôm nay ta muốn nói cho con rõ thật ra pháp lam là một sự tồn tại không vụ lợi hoặc là nói pháp lam chính là vì tương lai của con người mà tồn tại diệp âm trúc nói ngài nói duy trì cùng với sự phong ấn thâm uyên hay sao nhưng nếu là bọn họ gìn giữ bảo vệ phong ấn tại sao vẫn còn can thiệp vào sự việc của các quốc gia trên đại lục lần này nếu không phải pháp lam đột nhiên phong bế hơn nữa còn nghiêng về lam địch á tư đế quốc có lẽ sẽ không dẫn đến sự đảo lộn trên đại lục sẽ không khơi dậy chiến tranh càng làm cho dân chúng lầm than phỉ nhĩ kịch khắc tốn trầm lặng Tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, một lúc lâu, dường như đã hạ quyết tâm, âm thanh trầm ổn ấy trở nên lắng đọng trầm thấp hơn. "Âm Trúc, ta chỉ có thể nói với con, trước mắt Pháp Lam quyết định phong bế, sau đó còn ủng hộ một quốc gia phát động chiến tranh, có nghĩa là Pháp Lam Thất Tháp đã sắp trấn áp không nổi phong ấn nữa rồi." "Cái gì?" Lời nói của Phi Nghị Kịch khắc tốn dọa diệp Âm Trúc nhảy dựng lên, hắn biết sư phụ tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình, từng là một ám tháp tháp chủ, Pháp Lam đệ nhất cường giả, hiểu biết của Phi Nghị Kịch khắc tốn đối với Pháp Lam không thể nghi đieu gi mot luc lau duong nhu đa ha quyet tam am thanh tram on ay tro nen lang đong tram thap hon am truc ta chi co the noi voi con truoc mat phap lam quyet đinh phong be sau đo con ung ho mot quoc gia phat đong chien tranh co nghia la phap lam that thap đa sap tran ap khong noi phong an nua roi cai gi loi noi cua phi nhĩ kich khac ton doa diep am truc nhay dung len han biet su phu tuyet đoi se khong lua gat minh tung la mot am thap thap chu phap lam đe nhat cuong gia hieu biet cua phi kich khac ton đoi voi phap lam khong the nghi ngo so với chính mình sâu sắc hơn nhiều. Pháp Lam từ thành lập tới nay vẫn chỉ có một mục đích, đó chính là bảo vệ bình an cho thế giới loài người. Con biết lý do vì sao nhiều ma pháp sư khi tiến vào Pháp Lam lựa chọn lưu lại mà không chịu rời đi không? Điều đó cũng hoàn toàn không phải là quy định của Pháp Lam mà do những ma pháp sư này vì tương lai loài người tự nguyện hy sinh cái thời gian quý báu của mình. Có lẽ con đối với Thâm Uyên Vị Diện kia cũng không có khái niệm gì, nhưng Tháp Chủ Đời thứ nhất Pháp Lam thất tháp bọn họ đã từng kinh nghiệm bản thân từ trong đó. Mẫu yêu ác ma của Thâm Uyên Vị Diện mang đến tính hủy diệt vô cùng to lớn không có sự hiện diện của thần long đông long nếu bọn họ lại lần nữa xâm nhập nhân gian long khi nỗ từ đại lục chỉ có kết cục là bị hủy diệt cho nên pháp lam pháp điển đệ nhất quy luật chính là không tiếc tất cả bằng mọi giá giữ gìn bảo vệ cho phong ấn dù cho cái giá phải trả là tất cả diệp âm trúc trầm tĩnh lặng lặng nghe phi nhĩ kiệt khắc tốn giải thích sở dĩ đại lục nhiều quốc gia cùng tồn tại như vậy quả thật giống như con nghĩ nguyên nhân là pháp lam pháp lam làm như vậy cũng thực sự là muốn bảo vệ sự tồn tại trí cao vô thượng của mình bởi vì chỉ có bảo vệ sự tồn tại trí cao vô thượng của mình pháp Lam mới có thể thu hút kết nạp được những ma pháp sư cường đại. Hơn nữa còn bảo đảm không có người nào quấy nhiễu pháp Lam thất tháp trong việc chấn áp phong ấn. Còn ngẫm nghĩ xem, nếu Long Khi nỗ tư thống nhất thành một cái đại đế quốc, khi đó ông vua này sẽ cho phép có một nơi như pháp Lam vượt trội áp đảo bọn họ như vậy tồn tại sao? Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề nhưng chỉ cần xuất hiện một vị quân vương có giã tâm, tấn công và làm suy yếu đi lực lượng của pháp Lam làm cho pháp Lam không cách nào tập trung toàn lực để chấn áp phong ấn nữa. Vì lẽ đó. Pháp Lam nhất định phải tạo thế cục cho Đại Lục để khống chế tất cả trong bàn tay mình, không để phát triển một chi quyền lực duy nhất nào tồn tại. Mặc dù trong lòng Diệp Âm Trúc vẫn không cách nào loại bỏ những gút mắc đối với Pháp Lam, nhưng nghe những lời nói của Phi Nhĩ Kiệt khắc tốn, địch ý của hắn đối với Pháp Lam cũng giảm dần dần đi. Trước đây Pháp Lam cũng đã từng có phong bế, nhưng ủng hộ một phương rõ ràng như thế, vậy đã tiêu biểu trong pháp điển của Pháp Lam nhất điều phép tắc ẩn giấu đã bị khuấy động. Nhất định là điều phép tắc này khi phong ấn có khả năng bị công phá, Pháp Lam sẽ thu xếp tụ họp tất cả mọi thực lực trên Đại Lục cùng chung sức gìn giữ bảo vệ phong ấn, ngăn chặn chống đỡ sự công kích của mẫu yêu. Kỳ hạn của thời gian này là 50 năm. Nói cách khác, một khi Pháp Lam thất tháp chủ cảm thấy trong 50 năm phong ấn sẽ bị phá hỏng, sẽ tập hợp toàn bộ thực lực trên đại lục, dốc hết toàn lực bảo vệ vững chắc cho phong ấn. Mà dưới tình huống đại lục do nhiều quốc gia tạo thành, thu xếp tập hợp toàn bộ thực lực vô cùng khó khăn, cho nên Pháp Lam tại thời điểm này nhất định cần phải ủng hộ làm cho đại lục thống nhất, chỉ có như vậy mới có thể điều động hoàn hảo tất cả các lực lượng để trợ giúp Pháp Lam. Đó là lý do Pháp Lam tuyển chọn Lam Địch Á Tư, Diệp Âm Trúc hỏi, lẽ tất nhiên là như vậy, về phần tại sao lại lựa chọn Lam Địch Á Tư mà không phải Mễ Lan, ta cũng không biết được, nhưng ta có thể khẳng định chính xác điều phép tắc này trong pháp điển nhất định là bị khuấy động, phong ấn đã biến hóa trở nên thậm nguy trí nguy, thời gian 50 năm chỉ chớp mắt đã trôi qua, vì toàn thể con người, Pháp Lam có thể không tính toán đến bất cứ quyền lợi của một cá nhân nào. Diệp Âm Trúc chưa bao giờ nghĩ đến Pháp Lam sống một nơi cách biệt mà có thể vĩ đại đến như thế, nhưng từ sâu trong lòng hắn, vẫn còn cảm thấy rất khó chấp nhận. Suy cho cùng, Pháp Lam đã ra lệnh hủy diệt Đông Long. Âm trúc, ta biết con đang nghĩ cái gì. Thực ra, con bây giờ không cần bận tâm lo lắng nhiều. Không kể cái tên bại hoại tư long này, Pháp Lam khi đã biết được con có thực lực cường đại như thế, nhất định không thể nào lại hướng về cầm thành phát động công kích lần nữa. Theo ý ta, có thể biến đổi ngược lại đến thỉnh cầu con trợ giúp cùng chung sức duy trì phong ấn. Dù sao, con và các lực lượng hiện có chẳng những có thể trở thành sự uy hiếp đối với Pháp Lam, ngược lại cũng có thể trở thành lực lượng cường đại giữ gìn bảo vệ phòng ấn. Ta bây giờ lo lắng nhất chính là Tư Long chen vào giữa gây trở ngại, cho nên khi thực lực của con đạt đủ lớn mạnh, ta hy vọng con có thể tự đi đến Pháp Lam một chuyến, chẳng những cần phải báo thù cho ta vạch trần bộ mặt thực của Tư Long, đồng thời, sư phụ cũng hy vọng con hãy vì con người vứt bỏ thành kiến, trợ giúp cho Pháp Lam gìn giữ bảo vệ phong ấn. Sư phụ, con. Diệp Âm Trúc không có trực tiếp trả lời, mặc dù hắn là lãnh đạo của Cẩm Thành, nhưng không thể đại biểu cho quyền lợi của tất cả các tộc trong Cẩm Thành. Hắn đi trợ giúp cho Pháp Lam, các tông chủ của Đông Long Bát Tông sẽ nghĩ như thế nào? tộc trưởng các tộc trong cầm thành sẽ suy tưởng ra cái dạng gì cầm đế ôm chân pháp lam ư như vậy khẳng định hắn sẽ mất đi sự giúp đỡ ủng hộ của mọi người phỉ nhĩ kịch khắc tốn thở dài một tiếng nói ta biết điểm khó xử của con hãy còn thời gian tới 50 năm tất cả mọi sự đều có thể nảy sinh biến hóa hiện tại người lãnh đạo pháp lam thất tháp là áo bố lai ân cái tên tiểu tử này ta nhận thấy rất tài giỏi mặc dù không thể nói hắn là người cường đại nhất trong các tháp chủ nhiệm kỳ trước của pháp lam nhưng tuyệt đối đúng là người thông minh nhất theo ý ta hắn nhất định sẽ có quyết định đúng đắn xin lỗi sư phụ con không thể nào đại biểu cho cả cầm thành nhưng con đáp ứng với người nếu như tất cả việc làm của pháp lam chính xác như lời người nói con sẽ dùng hết sức mình hóa giải những gút mắc giữa pháp lam cùng đông long ta biết con nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng được rồi không nói cái này nữa hãy nói về thực lực bây giờ của con đi chính điều này ta mới miễn cưỡng lưu lại đây một tia hồn phách rất cần thiết gặp con để giải thích trước đây ta đã nói qua với thực lực hiện tại của con vẫn không cách nào sử dụng được siêu thần khí do ta thông qua linh hồn chi hỏa tôi luyện thành Ta trước cũng đã từng nói với con, tiêu chuẩn đầu tiên trong ước định để sử dụng siêu thần khí chính là có một linh hồn thứ thần cấp. Bây giờ ta có thể nói rõ, những siêu thần khí này do tứ đại thần thú biến thành, khí tức linh hồn đều là ta. Sự tồn tại của chúng, điểm mấu chốt cũng là ta đã lưu lại một tia linh hồn khí tức, kể cả trong khu mộc long ngâm cầm của con, cũng có một tia linh hồn của ta tồn tại. Mặc dù linh hồn còn thừa rất ít, thậm chí lại mất đi ý thức của ta, nhưng cũng đủ để trợ giúp chúng đạt tới cấp độ thứ thần cấp hoặc là nói, siêu thần khí do tứ đại thần thú tự biến thành dường như là hiện tượng kỳ quái, bởi vì thần khí do chúng tự biến thành chẳng những có linh hồn khí tức của ta cũng có chính linh hồn bọn chúng tồn tại. Như vậy hai linh hồn cùng với bản thể thần thú của bọn họ đã sớm kết hợp thành một loại tính chất đặc thù khác. Tính chất đặc thù ư? Sư phụ là cái gì? Diệp Âm trúc tò mò hỏi, Phỉ Nhĩ Kịch khắc tốn đáp, tiến hóa, siêu thần khí tiến hóa. Thông thường vật phẩm ma pháp thậm chí ngay cả thần khí, khả năng đeo bám bổ sung của chúng đều là ổn định riêng biệt. Bởi vì chúng không thể thông qua hấp thu sinh trưởng để thực lực tăng lên, trừ phi có tài liệu tu chỉnh phụ giúp, mà bản thân tứ đại thần thú chính là thể chất sinh mệnh, bọn họ sau khi trải qua linh hồn chi hỏa của ta tẩy lễ, thực lực bản thân trong tu luyện sẽ liên tục tăng lên. Nói cách khác, thực lực của bọn họ càng mạnh, tự hóa thân thành siêu thần khí uy lực cũng sẽ càng lớn, thậm chí có khả năng tiến hóa đến chân chính thần cấp. Diệp Âm Trúc nói: "Sư phụ, vậy con muốn dùng thần khí do bọn họ biến thành, cần có điều kiện gì đây?" Phỉ Nhĩ Kịch Khắc Tốn nói: "Con là Ma Vũ song tu Lại học phong linh ma pháp của ta, hơn nữa linh hồn chi hỏa của ta liên kết, sử dụng lực lượng của chúng cũng không khó khăn lắm. Thực lực của con bây giờ có thể tùy ý sử dụng bất cứ một kiện siêu thần khí nào, nhưng chỉ là hạn chế trong một kiện. Khi thực lực của con đột phá cảnh giới thứ thần cấp là có thể sử dụng hai kiện. Đến lúc con đạt tới thứ thần cấp cấp 3, ta nghĩ đã có thể sử dụng toàn bộ siêu thần khí hiện có. Bất quá đối với con mà nói, muốn đột phá bình cảnh đạt đến cảnh giới thứ thần cấp là điểm mấu chốt quan trọng nhất. Dừng lại một chút, Phỉ Nhĩ Kịch Khắc Tốn mới tiếp tục nói: Con sau này không nên sử dụng lại cái cừu châm kích thần đại pháp kia nữa, mặc dù có thể làm thực lực của con tạm thời tăng lên, nhưng đối với bản nguyên của con đã có sự thương tổn. Lần này ta dùng linh hồn chi hỏa giúp con bù đắp tu bổ thương tổn, sau này sẽ không được phép như vậy. Về phần thực lực bây giờ của con, mặc dù dưới tác dụng của cừu châm kích thần đại pháp giảm xuống một bậc, nhưng nhờ kim giáp cấm trùng cùng tử tinh bỉ mông đều do linh hồn chi hỏa của ta nung đốt tôi luyện tăng lên tới cảnh giới thứ thần cấp, mà bọn họ lại phân biệt cùng con có huyết khế liên hệ đồng đẳng bổn mạng khí Con đã nhận được nhiều lợi ích do thực lực của chúng để thăng mang đến, bất luận ma pháp hay đấu khí đều đạt tới từ cấp cấp 9 đỉnh phong, cũng chính là chứng ngại hạn chế con trong phạm vi từ cấp và thứ thần cấp. Ngay cả ta cũng không biết con cần phải như thế nào mới có thể đột phá thành lũy cuối cùng ma vũ lần thứ 2 này. Con đừng lo việc Tư Long Ma Vũ song tu đều vượt qua cảnh giới thứ thần cấp, cái loại ma vũ song tu không cân đối ấy của hắn căn bản không phải là chính đạo. Đâu khi thứ thần cấp của hắn là thông qua ma pháp hệ ám ma đạt tới thứ thần cấp cấp 5, sau này kích thích mạnh mẽ chính thân thể mình còn tu luyện thêm một vài phương pháp đặc thù mới đạt được nghiên cứu điều tra căn bản hắn vẫn là một gã ma pháp sư mà không phải ma vũ song tù nhưng con thì khác thực lực cùng tăng lên một lúc khiến con lần lượt gặp phải thành lũy cuối cùng của ma vũ khi con có thể đột phá thành lũy cuối cùng ma vũ chính thức đạt tới cảnh giới thứ thần cấp thêm vào sự trợ giúp của tứ đại thần thú cho dù gặp lại tư long cũng không phải không đủ sức chiến đấu một trận nói đến đây âm thanh phỉ nhĩ kiệt khắc tốn rõ ràng đã thay đổi suy yếu dần đi sư phụ người hãy nghỉ ngơi một chút đi diệp âm trúc mặc dù rõ ràng trạng thái hiện tại của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn nhưng trong đáy lòng hắn không muốn thừa nhận sư phụ sắp rời đi hai từ ngốc ý thức của ta sắp mất đi sư phụ còn có nhiều chuyện muốn nói với con nhưng sức lực của ta đã vô phương cầm cự rồi cố gắng tu luyện xây dựng tốt cầm thành của con sư phụ tin tưởng con nhất định có thể đứng ở đỉnh cao nhất trong con người sư phụ diệp âm trúc có cảm giác rõ ràng linh hồn khí tức của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn đang nhanh chóng tiêu tan đi sư phụ đến tột cùng phải như thế nào mới có thể gặp lại người lần nữa Âm thanh phỉ nhĩ kiệt khắc tốn có chút hư vô như có như không truyền đến. Đến một ngày nào đó, thực lực của con có thể sử dụng tất cả siêu thần khí. Đem linh hồn khí tức của ta còn sót lại tại tứ đại thần thú vào trong cơ thể con dung hợp lại. Khi con hủy diệt tư long, đem hồn châu của ta gắn vào chính dự áo giáp, bổn nguyên của ta ở trong hồn châu mới có thể được thức tỉnh. Sau khi dùng năng lượng cuối cùng đem những lời cần thiết cho chính mình giải thích rõ ràng với Diệp Âm trúc, phỉ nhĩ kiệt khắc tốn âm thầm nhận lấy cái kết cục của sự thiêu đốt linh hồn chi hỏa, vị nhất đại đại sư lưu lại trên thế gian này chỉ còn có phần khí tức nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Tinh thần chi hải màu vàng dần dần yên ổn trở lại, giống như một tấm gương vàng bao la không bờ bến. Hai giọt quang ảnh màu vàng bồng bềnh hạ xuống, rơi vào trên mặt phẳng yên lặng ấy, lan thành một vòng sóng vàng rung động lan tàn kỳ dị. Linh hồn cũng phải nỉ non, nỗi thương đau sao sâu nặng thế, nhưng Diệp Âm Trúc chỉ rơi xuống hai giọt nước mắt ấy, nỗi bi thương được nghị lực ngăn chặn lại. Những việc trải qua nhiều như vậy, ý chí của hắn so với người cùng lứa tuổi chín chắn trưởng thành hơn nhiều. Hắn biết rõ ràng, chỉ có thay sư phụ báo thù hoàn thành ước nguyện của sư phụ dùng hết khả năng thức tỉnh linh hồn còn sót lại của sư phụ mới là điều quan trọng nhất nhằm hai mắt lại linh hồn lạc ấn trở về bản nguyên màu vàng dần dần nhạt đi toàn bộ chung quanh một lần nữa biến đổi tiến nhập vào trong hắc ám bản thân mã lệ na mỗi lần xuất hiện ít nhất ở ngoài trăm thước thân hình thoát ẩn thoát hiện nếu như lúc này có một vị không gian ma pháp sư nhìn thấy hành động của nàng e rằng sẽ giật mình há hốc miệng dựa vào vị trí biến đổi trong không gian nháy mắt rời chuyển đi loại ma pháp này yêu cầu phải gắng sức duy trì năng lực Đối với lực khống chế của ma pháp yêu cầu lại càng cao hơn nữa. Sau khi pháp lam phong bế, Mã Lệ Na buôn tẩu bên ngoài, thông qua các loại kiến thức cùng với việc tu luyện thực lực bản thân không ngừng tăng lên. Đây là hành trình rèn luyện quan trọng của nàng cho việc kế thừa Quang Minh Tháp chủ trong tương lai do áo bố Lai Ân truyền lại. Lúc đầu tất cả đều rất thuận lợi, nhưng khi nàng dừng lại tại thủ đô Lam Địch Á Tư Đế quốc để duy trì sự ủng hộ của pháp lam, mọi việc đều thay đổi. Mặc dù Mã Lệ Na tính tình ôn hòa, nhưng xuất thân từ pháp lam, làm cho nàng đã có được sự cao quý vượt xa các ma pháp sư khác. Vô hình trung biến đổi khiến ngay cả chính nàng cũng cho rằng, trong cùng một lứa tuổi, không có người nào thực lực có thể vượt qua mình. Nhưng chính tại Lam Địch Á Tư, chính trong cuộc so tài văn võ ấy, cái quan niệm này hoàn toàn bị phá vỡ. Là hắn, đúng là vị cầm thành lĩnh chủ đó, hắn sử dụng thực lực cường đại chứng tỏ rằng bản thân mình vẫn còn kém rất xa rất xa. Trong cuộc văn võ so tài bài danh đệ nhất trong tam bảng cũng không khó, nhưng ở trước mặt hắn, ngay cả lực hoàn thủ của mình cũng đều có chỗ thiếu sót càng kinh khủng hơn chính là hắn vậy mà đánh đuổi ám tháp chủ tư long vị trí chỉ đứng sau sư phụ trong pháp lam thất tháp nếu như sư phụ chống lại hắn khi đó kết quả sẽ như thế nào đây có thể giành thắng lợi không mã lệ na cảm thấy chính mình lại không dám đưa ra một câu trả lời chắc chắn cho cái nghi vấn này thực lực của diệp âm trúc dĩ nhiên làm nàng kinh ngạc nhưng còn có một việc khiến nàng càng sửng sốt hơn đó chính là hành vi của tư long với cương vị tôn chủ ám tháp chủ tất cả những việc làm của ông ta tại lam địch á tư đã trái ngược với pháp điển của pháp lam Càng khiến cho Mã Lệ Na kinh hãi chính là, nàng nghe được cái danh tự phỉ nhĩ kì khác tốn này, đó chính là ám ma hệ ma pháp sư vĩ đại nhất từ trước tới nay của Pháp Lam, cũng là sư phụ của Tư Long. Nhưng là từ trong cuộc đối thoại giữa nàng cùng Diệp Âm Trúc lúc đó xem ra, vị đại sư vĩ đại kia mất đi tựa hồ còn nhiều điểm đáng ngờ. Văn Vũ sơ so tài chấm dứt, Diệp Âm Trúc và Tư Long nối tiếp nhau rời đi, Mã Lệ Na biết, chính mình cũng cần phải nhanh một chút quay về Pháp Lam, đem tất cả những gì nhìn thấy tại Lam Địch Á Tư báo cáo cho sư phụ cùng các vị tháp chủ, mọi việc ứng phó đều do sư phụ quyết định. Lan địch Á Tư đế quốc cùng Pháp Lam giáp giới, do tốc độ di chuyển của nàng không tiếc hao phí ma pháp lực như vậy, quay về Pháp Lam không cần nhiều thời gian. Mã Lệ Na sở dĩ không dùng ma thú để đi đường, bởi vì nàng đã có thói quen dùng loại thuẫn di này trên đường đi nhằm rèn luyện ma pháp. Thiên phú của nàng mặc dù cao, nhưng nếu như không gắng hết sức khắc khổ tu luyện, cũng không thể nào với số tuổi chưa đến hai mươi như thế đã đạt đến trình độ như hiện giờ. Lúc này Mã Lệ Na cách Pháp Lam chỉ còn không đến một ngày đường, tiếp qua một ngày, nàng đã có thể về đến Pháp Lam. khong can nhieu thoi gian ma le na so di khong dung ma thu đe đi đuong boi vi nang đa co thoi quen dung loai thuan di nay tren đuong đi nham ren luyen ma phap thien phu cua nang mac du cao nhung neu nhu khong gang het suc khac kho tu luyen cung khong the nao voi so tuoi chua đen 20 nhu the đa đat đen trinh đo nhu hien gio luc nay ma le na cach phap lam chi con khong đen mot ngay đuong tiep qua mot ngay nang đa co the ve đen phap lam nhung trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng mơ hồ ngày đó trên đại võ đài tại Lam Địch Á Tư Tư Long sư phụ rốt cục có nhìn thấy mình hay không đây dừng lại đi Mã Lệ Na ngươi không cần quay trở về nữa dưới tình huống đang thuận di trong không gian đột nhiên vặn vẹo trượt mất đi hiệu lực Mã Lệ Na biến sắc một người tuổi trẻ tà dị đã xuất hiện tại trước mặt nàng Tư Long sư phụ Mã Lệ Na bình tĩnh nhìn nam tử trước mặt Tư Long mặt quay nghiêng về nàng từ trên vẻ mặt ông ta khí tức ôn hòa nhìn không ra bộ dáng bị thương chút nào đồng thời ma pháp nguyên tố trong không khí chung quanh đã do sự xuất hiện của ông ta toàn bộ biến mất từng luồng cảm giác hư nhược xâm nhập vào đại não của mã lệ na với thực lực của tư long thi triển ma pháp thông thường căn bản không cần nhiều vào chủ ngữ mã lệ na ngươi đã nhìn thấy những điều không nên thấy theo ta đi thôi kim quang nhàn nhạt, nhạt từ trong tay mã lệ na sáng lên tài quyết pháp trượng bỗng nhiên xuất hiện khoe miệng tư long toát ra vẻ tươi cười nhàn nhạt, nhạt như thế nào ngươi còn định phản kháng sao ngươi cần phải biết sự chênh lệch của thực lực là không thể bù đắp được quang mang màu vàng bắt đầu ngưng tụ trên tài quyết pháp trượng mã lệ na không nói gì nữa nàng biết chính mình nói cái gì cũng là phí công vô ích tư long sẽ không bỏ qua cho mình bởi vì chính mình đúng trong ngày nhìn thấy trận đánh giữa ông ta cùng diệp âm trúc là nhân chứng duy nhất đến từ pháp lam cũng chỉ có chính mình có điều kiện tại pháp lam vạch trần bí mật của ông ta màn trời đen tối phủ xuống giữa bóng đêm nhìn qua kim quang đó vô cùng trói mắt một cái phủ hiệu đơn độc kỳ dị từ trong tài quyết pháp trưởng pháp họa vé ra chú ngữ trầm thấp không ngừng từ trong miệng mã lệ na ngâm sướng nhìn như thế nào nàng cũng đúng là một bộ dáng chiến đấu quyết tử như là thực lực giữa hai người chênh lệch thật sự quá lớn Khi kim quang to lớn sắp hoàn thành phép thần thông giáng xuống, Tư Long rốt cục ra tay, bóng tối che phủ ánh sáng. Thân thể Mã Lệ Na và ma pháp của nàng cùng một lúc dần dần tan biến trong hồn châu của Tư Long phóng thích ra. Nhưng mà Tư Long cũng không có nhìn thấy, thấp thoáng dưới sự che phủ của kim quang ấy, Mã Lệ Na đã hoàn thành xong một động tác tinh vi, cũng không thấy được khi quang minh thánh nữ này bị chính mình thu vào hồn châu, trên khóe miệng hiện ra một tia mỉm cười ấm áp, nhìn vào hồn trâu, Tư Long thản nhiên nói: "Ta sẽ không giết ngươi, bởi vì giữa ngươi và áo bố Lion có tinh thần liên lạc." nếu như ngươi chết đi, hắn sẽ lập tức cảnh giác. nhưng ta cũng sẽ không buông tha ngươi. có lẽ ngươi không giống phỉ nhĩ kiệt khắc tốn như vậy thoát khỏi năng lực ma thần phong ấn chứ. tại cẩm thành, ba ngày trước, cẩm thành lĩnh chủ diệp âm trúc mang theo tứ đại thần thú cùng tô lạp trở về. nhưng khi về đến cẩm thành, cẩm đế diệp âm trúc cũng đã lâm vào giấc ngủ mê man. từ trước hết đem những chuyện phát sinh trong chuyến đi lam địch á tư lần này nói rõ ràng từng chi tiết cho an nhã và vị minh thái thượng trưởng lão. sau khi hai vị lãnh đạo phân biệt đại biểu cho quyền lợi của hai đại tập đoàn trong cẩm thành này cẩn thận thương lượng. Quyết định toàn lực đẩy nhanh tiến độ, tăng nhanh hơn nữa công cuộc kiến thiết Cẩm Thành, đồng thời phái giác ưng kỵ sĩ trước đi đến Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành, triệu hồi Cẩm Thành quân đoàn do Áo Lợi Duy Lạp xoài lĩnh. Bọn họ đều rất rõ ràng, nếu ám tháp tháp chủ Tư Long có thể vào lúc Pháp Lam đang phong bế rời khỏi Pháp Lam, như vậy, Pháp Lam cũng bất cứ lúc nào đều có khả năng phái binh hướng về Cẩm Thành phát động công kích, phòng ngừa chu đáo dù sao cũng tốt hơn là bị động chịu đòn. Mà bên trong phủ đệ của lĩnh chủ, hai nữ hài tử Tuyết Mỹ Thủy chung ngồi ở bên giường, lặng lặng chăm chú nhìn vào hắn trên giường mặc dù sắc mặt hắn có chút tái nhợt nhưng khí tức sinh mệnh trên người lại vô cùng dồi dào phong phú điều này cũng là nguyên nhân trọng yếu có thể khiến cho nhị nữ yên tâm một chút xin lỗi hải dương tô lạp nhìn nữ tử ngồi ở đối diện nhã nhặn trầm tĩnh như nước thấp giọng nói hải dương ngẩng đầu nhìn hướng nàng đúng vậy cô quả thật có lỗi với ta nhưng không phải bởi vì âm trúc mà là cô che giấu lâu như vậy hóa ra cô lại xinh đẹp như vậy tô lạp than nhẹ một tiếng ta luôn vẫn yêu mến âm trúc nhưng lại không dám nói với hắn ta biết ta cùng hắn là không thích hợp ở cùng một chỗ với hắn, ta chỉ mang đến cho hắn phiền toái không ngừng, thậm chí còn là họa sát thân. Cô đối với hắn thật là tốt, ta ở bên cạnh từ trước đến nay đều nhìn thấy rõ ràng trước mắt, bất luận hắn làm cái gì, cô cũng đều lặng lặng ủng hộ hắn, những điều này ta không cách nào làm cho hắn được. Lần này lại đúng vì ta, hắn mới có thể biến thành như vậy. Nhưng Hải Dương, xin cô tha thứ cho ta, lần này ta không thể thật sự lại rời khỏi hắn, dù là cùng với hắn chết cùng một chỗ. Hải Dương nhìn Tô Lạp một cái thật thắm thiết. Tô Lạp, muội hẳn là so với ta nhỏ hơn một chút như vậy gọi ta một tiếng tỷ tỷ đi yêu mặc dù là ích kỷ người nào cũng sẽ không nguyện ý cùng người khác chia sẻ người yêu của mình nhưng mà ta biết nếu như ta không thể tiếp nhận muội ta cũng đánh mất vĩnh viễn âm trúc ít nhất sẽ mất đi tình yêu trong lòng hắn đã như vậy tại sao chúng ta không thể buông bỏ tất cả đi tô lạp muội thật sự rất dại dột có lẽ nếu như muội sớm nói với hắn tỏ rõ thân phận nữ nhi trong tim hắn căn bản là không có ta ta nhìn ra được mặc dù hắn biết muội là nữ tử đúng thời gian rất ngắn nhưng mà ở trong lòng hắn địa vị của muội lại không thể lay động được kinh ngạc nhìn Hải Dương Tô Lạp gượng cười một tiếng tỷ tỷ muội thật sự rất xấu hổ cảm ơn tỷ đồng ý tiếp nhận muội tỷ yên tâm muội an phận không có suy nghĩ bất cứ điều gì chỉ là muốn lưu lại dù là mỗi ngày chỉ nhìn thấy hắn muội cũng thỏa mãn rồi cuộc sống với hắn cùng một chỗ luôn luôn là thời gian hạnh phúc nhất của muội Hải Dương đứng lên đi tới bên cạnh Tô Lạp ngồi xuống nắm đôi bàn tay nhỏ bé lạnh giá của nàng muội vẫn còn không hiểu ý tứ của ta theo ý ta yêu chẳng những đúng là ích kỷ cũng cần phải bao dung, chính thức yêu một người thì cần phải bao dung hết khả năng tất cả vì hắn, làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc. Nhìn theo quan niệm của một nữ nhân, ta cũng không muốn trái tim hắn chia làm hai nửa, nhưng vì tình yêu đối với hắn, ta lại có thể vứt bỏ đi điều này. Nếu như giữa chúng ta không thể sống chung với nhau một cách hài hòa, âm trúc chỉ càng tăng thêm nỗi thống khổ nhiều hơn nữa. Ta suy nghĩ thật lâu, khi hắn rời khỏi Cầm Thành đi làm địch á tư, cũng đã quyết định, chỉ cần hắn mang theo muội trở về, bất luận muội như thế nào, ta đều nguyện ý cùng muội trở thành tỷ muội thân mật nhất chúng ta theo đuổi cũng chỉ là hạnh phúc không phải sao tô lạp vừa định nói thêm gì đó đột nhiên diệp âm trúc trên giường bỗng nhít động thực lực của nhị nữ đều không kém tâm hồn lại gắn liền với hắn lập tức liền có phản ứng vội vã tiến đến bên giường tô lạp khẽ kêu âm trúc âm trúc chàng đã thức tỉnh rồi sao ý thức dần dần trở về cảm nhận được tất cả mọi việc xảy ra xung quanh cảm giác đau nhức trong kinh mạch toàn thân cực kỳ mãnh liệt nhưng đấu khí cùng pháp lực đó giống như nước chiều dâng lại như trước làm cho hắn cảm thấy được sức mạnh tràn trề đau đớn đúng bởi vì sử dụng lực lượng không phải thuộc về mình làm cho kinh mạch nhận được gánh nặng quá lớn chỉ cần có thời gian là có thể khôi phục đúng như lời phỉ nhĩ kiệt khắc tốn đã nói như vậy diệp âm trúc lúc này bất luận đấu khí hay là ma pháp lực đều đã đạt tới từ cấp đỉnh phong tô lạp tô lạp âm thanh có chút khàn khàn lặp đi lặp lại một cái tên thủy trung hắn lo lắng nhất đúng là nàng mặc dù lục cảm hoán hồn đoạt phách đại pháp thành công nhưng cứu tô lạp trở về vẫn để lại trong hắn một loại cảm giác rất không chân thực muội ở đây âm trúc muội ở đây một đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo nắm chặt bàn tay phải chỉ có bốn ngón của diệp âm trúc cảm xúc lạnh lẽo ấy cùng xúc động ở sâu trong linh hồn làm cho hắn có cảm giác sâu sắc sự tồn tại của tô lạp mở hai mắt mặc dù không nhìn thấy nhưng mắt của diệp âm trúc vẫn hướng đúng vị trí tại chỗ của tô lạp không quản đến sự đau đớn của thân thể đột nhiên kéo nàng vào trong lòng mình chỉ có thắm thiết ôm lấy thân thể chân thật mềm mại ấy hắn mới có cảm giác thực tế sự tồn tại của nàng bây giờ nàng sẽ không rời khỏi ta nữa chứ gương mặt thanh tú của tô lạp ửng đỏ vành mắt cũng đồng dạng đỏ lên len lén liếc nhìn lại bên cạnh mình nhưng phát hiện ra hải dương sớm đã lặng lẽ rời đi chỉ để lại gian phòng cho hai người bọn họ không sẽ không cho dù huynh đuổi muội đi muội cũng sẽ không rời khỏi huynh nữa lưu diêu khẽ nói trở tay ôm chặt hắn tô lạp nhẹ nhàng tựa đầu vào trong lòng ngực ấm áp cường tráng ấy của hắn chỉ có khi ở cùng một chỗ với hắn tô lạp mới có thể cảm giác được sự ấm áp từ trong tim mình nắm chặt bàn tay nhỏ bé tô lạp diệp âm chúc có chút vội vã từ trong tư duy thần giới lấy ra cái không gian chỉ nói gả cho huynh được không Tô lạp gạt nước mắt mỉm cười đâu có ai như chàng vậy nhẫn cũng tặng cho rồi mới đến cầu hôn đây là chàng bức hôn mới đúng diệp âm trúc ngang ngược nói mặc kệ cầu hôn cũng tốt bức hôn cũng được bất luận như thế nào ta cũng phải buộc chặt nàng bên mình Tô lạp đột nhiên trở nên trầm lặng đứng lên vậy hải dương thế nào hải dương tỷ xử lý làm sao nghe đến hai chữ hải dương diệp âm trúc ngây người một chút do dự một hồi lâu nói xin lỗi Tô lạp ta yêu nàng nhưng ta cũng yêu hải dương ta biết ta rất ích kỷ nhưng mà Ta thật sự không cách nào đưa ra được tuyển chọn trong hai người các nàng. Ta nghĩ, đồng thời lấy hai người các nàng làm vợ, ngoại trừ buông bỏ Hải Dương ra, ta nguyện ý đáp ứng nàng bất cứ điều kiện gì." Tô Lập than nhẹ một tiếng. "Hải Dương tỷ nói rất đúng, yêu một người phải bao dung, càng hú chi bản thân muội lại là người đến sau, lại như thế nào có thể cướp đi người yêu dấu của Hải Dương tỷ đây. Tỷ ấy so với muội càng xứng đáng để huynh yêu hơn. Chúng ta đã thương lượng xong rồi, nếu đã như thế, vậy chúng ta sau này cứ sống chung một chỗ đi." Thật ư? Diệp Âm chúc nhất thời đại hỉ. Chuyện này vốn làm hắn lo lắng nhất, nhưng mà không nghĩ rằng lại có thể giải quyết đơn giản như thế. Sự độ lượng của Hải Dương hắn tuy đã biết, nhưng từ sâu trong nội tâm hắn nói lên rằng tuyệt không muốn nhìn thấy bất cứ người nào trong nhị nữ chữ đựng ủy khuất. Nhưng mà, trái tim hắn quả thật đã chia làm hai nửa, khiến cho hắn rứt bỏ người nào cũng không đành lòng. Tô Lạp nghi hoặc hỏi, vừa rồi Hải nao trong nhi nu chiu đung uy khuat tỉ còn dut bo nguoi nao cung khong đanh nơi hai duong ty con o noi nay khi huynh tỉnh lại không nhìn thấy tỷ ấy sao? Diệp âm trúc sừng sốt một chút, ta mới vừa tỉnh, vừa rồi có chút mơ hồ, không chú ý lắm Tô Lập và Diệp Âm Trúc cùng nhau ở túc xá một khoảng thời gian không ngắn, đối với thói quen của hắn rất quen thuộc, Diệp Âm Trúc cũng không phải một người am hiểu nói dối, lúc này thân thể hai người lại đang kề cận nhau thân mật, khi nghe hắn nói câu đó, Tô Lập rõ ràng cảm giác được thân thể Diệp Âm Trúc có chút cứng nhắc, lời nói mập mờ, chỉ có ánh mắt vẫn y nguyên là vẻ ngơ ngác, một sự cảm không lành lặng lẽ dâng lên, Tô Lập từ tay Diệp Âm Trúc rút bàn tay của mình ra, rất nhanh cua cua tại trước mắt hắn, ánh mắt của Diệp Âm Trúc như trước là ngơ ngẩn như vậy, cũng không có phản ứng gì. Tô Lập, muội đang làm gì? Nỗi lo lắng hoảng sợ trong nháy mắt lan khắp toàn thân. "Âm Trúc, huynh, mắt của huynh, mắt của huynh sao vậy?" Diệp Âm Trúc trong lòng thầm than một tiếng, hắn mặc dù biết chuyện mình bị mù sớm muộn gì sẽ bị Tô Lạp biết, nhưng lại không nghĩ rằng Tô Lạp cảm giác nhanh nhạy như vậy. Chính mình vừa mới tỉnh lại, nàng cũng đã phát hiện rồi. "Không có gì, chỉ là thị lực này sinh ra chút vấn đề mà thôi." Diệp Âm Trúc cố gắng hết sức để cho giọng nói của mình trở thành bình thường một chút. Tô Lạp run giọng hỏi, "Nhưng mà còn có hy vọng khôi phục không?" Diệp Âm Trúc dạng rỡ cười nói, "Đương nhiên là có rồi." đây có thể là ảnh hưởng còn lưu lại sau khi ta thi triển cửu châm kích thần đại pháp sư phụ của muội quả thật quá mạnh mẽ có thể từ trong tay ông ta toàn thân trở về đối với chúng ta mà nói đã cực kỳ không dễ dàng cái giá phải trả chút đỉnh này lại tính làm gì có thể không bao lâu thị giác của ta sẽ khôi phục lại muội yên tâm đi hắn không muốn tô lạp bởi vì mình mà cảm thấy ái nấy nỗ lực cũng không phải muốn đổi lấy cái gì hắn chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của tô lạp chứ không phải nước mắt nghe xong lời nói của diệp âm trúc tô lạp rõ ràng buông lỏng được vài phần như vậy là tốt rồi âm trúc cần phải như thế nào mới có thể làm cho thị lực của huynh phục hồi diệp âm trúc mỉm cười nói ta cũng không biết có thể trải qua một đoạn thời gian tự mình sẽ khỏe mạnh thôi không nói cái này nữa ta đã tỉnh dậy muội hãy gọi tất cả mọi người tới đi để bọn họ giảm bớt lo lắng rời khỏi cầm thành cũng có một đoạn thời gian sợ rằng có rất nhiều sự việc đang chờ ta xử lý đây vì để đánh lạc hướng sự chú ý của tô lạp hắn không thể không tạm thời buông bỏ cảm giác rung động lòng người giữa lúc hai người ôm chặt nhau ấy tô lạp thủy trung cảm thấy có chút không đúng trong lòng vừa động nang gật gật đầu nói Được, huynh chờ một chút, muội đi gọi bọn họ. Đi ra khỏi gian phòng, Tô Lạp trong lòng chợt trầm xuống, nàng mơ hồ cảm giác được mắt của Âm Trúc cũng không đơn giản như lời nói của hắn như vậy, mà biết tình huống thực sự ngoại trừ bản thân hắn ra, vẫn còn có một người, huynh ấy không có việc gì chứ? Hải Dương đã chờ đợi ở bên ngoài, thấy Tô Lạp đi ra không nhịn được có chút kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng hai người thật không dễ dàng có thể ở cùng một chỗ, thế nào cũng phải thân mật thời gian nhiều một chút. Tô Lạp trên mặt lộ ra vẻ lo lắng rõ ràng. Âm Trúc, mắt của Âm Trúc nhìn không thấy rồi. Hải Dương tỷ, tỷ tìm tất cả mọi người đến đây đi. Nghe Tô Lạp nói mắt của Diệp Âm Trúc bị mù, sắc mặt Hải Dương trong nháy mắt đại biến, thậm chí so với chính mình mất đi thị giác còn muốn thống khổ hơn. Như nhìn bộ dáng giống như mất hồn của Tô Lạp, nàng gắng gượng chịu đựng dừng lại không có hỏi nhiều, rất nhanh đi ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, các thủ lãnh tối của Cao Cầm Thành đều đã tụ tập đầy đủ trong lĩnh chủ phủ, bao gồm vị Minh Thái thượng trưởng lão, gia gia của Diệp Âm Trúc, bà nội, phụ mẫu cùng với An Nhã và tứ đại thần thú. Hai đạo thân ảnh màu vàng vừa tiến vào lĩnh chủ phủ lập tức liền bay ào tới bên mình Tô Lập, một tẢ một hữu, phân biệt ôm chặt hai tay của nàng. "Mẹ a, ba khỏe rồi sao?" Đó là hai tiểu cô nương toàn thân được bao phủ một lớp màu vàng, các nàng nhìn qua hình dáng chỉ khoảng 8-9 tuổi. Vẻ mặt trẻ con ngây thơ hồn nhiên, mắt to tròn xinh đẹp chớp chớp, nói chưa nên lời thật là đáng yêu, đúng là thiểm lôi. Từ khi quay trở về, mấy ngày nay các cao thủ Cầm Thành đã quen với sự có mặt của hai tiểu cô nương này, không một ai không yêu thích các nàng. Các nàng thật sự rất đáng yêu, cả ngày chỉ bay lượn khắp nơi trong Cầm Thành luôn luôn là một bộ dạng vui vẻ sung sướng nghe thiểm lôi gọi mình là mẹ cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn vào mình có chút quái dị gương mặt xinh đẹp không nhịn được một trận đỏ bừng cúi đầu nói thiểm lôi ngoan ba đã tỉnh lại rồi diệp ly cùng thê tử nhìn tô lạp không khỏi âm thầm gật đầu trong lòng thầm nghĩ cháu mình quả nhiên là có con mắt nhìn người khó trách khi đã có nữ hoàng bệ hạ vẫn bền lòng không buông bỏ được nữ tử này quả đúng là thiên hạ tuyệt sắc an nhã có chút không thể chờ đợi được hỏi tô lạp âm trúc đã tỉnh tình trạng của hắn thế nào Không đợi tô lạp trả lời, âm thanh diệp âm trúc đã truyền ra ngoài, làm cho mọi người lo lắng rồi. Ta rất khỏe. Thần nguyên ma pháp bào trở về nguyên trạng mặc vào mình. Diệp âm trúc từ trong phòng đi ra, khí chất của hắn nhìn qua càng thêm yêu nhã thoải mái, khiến mọi người kinh ngạc nhất là từ trên người hắn không cảm giác được một tia khí tức cường giả nào. Từ trong phòng đi ra, thẳng đến vị trí chủ tọa ngồi xuống, bộ dáng không giống như là bị mất đi thị giác một chút nào. Mặc dù trước mắt vẫn y nguyên là một mảng tối đen như mực, cũng không nhìn thấy gì, nhưng diệp âm trúc có được năng lực thiên nhân hợp nhất tạo cho cảm giác của hắn đạt tới mức nhạy bén cực kỳ thông qua những ba động trong không khí hắn có thể nắm được rõ ràng tất cả mọi việc xảy ra ở chung quanh đáng tiếc lúc trước khi đối kháng cùng tư long tất cả các linh hồn hắn thu được đều vì một chiêu thiên hồn phá mà bị hủy diệt hết nếu không có linh hồn làm mắt có thể thay thế cho thị giác của hắn âm trúc huynh hải dương đúng là biết diệp âm trúc đã mất đi thị giác bước nhanh đi tới hắn bên người quan sát cẩn thận nàng lập tức liền phát hiện đôi mắt vốn đe nhánh trong suốt kia của diệp âm trúc đã mất đi thần sắc diệp âm trúc nắm chặt tay hải dương Yên tâm đi, ta lúc này không phải tốt làm sao. Đối mặt với ám tháp chủ, lúc nào cũng phải chịu một chút thiệt thòi thôi. Ba ba, Thiểm Lôi cơ hồ đồng thời kêu một tiếng, phóng ảo về phía Diệp Âm Trúc. Dưới tác dụng của huyết khế, Diệp Âm Trúc đem lại cảm giác thân thiết cho các nàng đúng là không có bất cứ cái gì có thể so sánh được. Diệp Âm Trúc mỉm cười mở rộng hai tay ra, đem hai bảo thai thật đáng yêu này nhập vào trong lòng, mặc dù cái danh xưng ba ba này làm hắn có chút xấu hổ, nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ ràng khi Thiểm Lôi phá kén thành điệp hình dáng thật đáng yêu. Có một đôi nữ nhi đáng yêu như vậy hiển nhiên đúng là một sự kiện rất tuyệt vời. Thiểm lôi ngoan, các con thích cuộc sống ở cầm thành không? Trước kia thiểm và lôi đều ngủ say trong hai tay của hắn, rất ít có cơ hội đi ra ngoài. Thiểm chớp chớp mắt, nói, nơi này đẹp lắm nha, chỉ là mỗi người đều có vẻ rất bận rộn. Lôi nói, không, nơi này không tốt, không bằng thoải mái trên người ba bà. Ba bà, ba ba, để cho chúng con trở về đi thôi. Có được hay không? Diệp âm trúc sừng sốt một chút. Các con tự mình không thể trở lại trên người ta sao chứ? Thiểm và Lôi đồng thời lắc lắc đầu nói: "Sau khi chúng con biến thành cái hình dáng này thì không thể trở lại trên người ba ba được, nhất định cần phải có sự ưng thuận của ba ba mới được phép." Nghe lời nói của các nàng, trong lòng Diệp Âm Trúc chợt hiểu rõ ràng, hắn biết Thiểm và Lôi nói vậy, e rằng đúng là do việc hóa thành cánh. Các nàng hoàn toàn tiến vào thời kỳ phát triển, năng lượng tự bản thân đã quá mức to lớn, không cách nào tiếp tục sống ở trong cánh tay của mình. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói: "Thiểm Lôi ngoan, bây giờ không thể trở lại thân thể ba ba, các con đã trưởng thành." phải từ từ thích ứng với cuộc sống bên ngoài mới được. Vừa nói xong, tinh thần lực của hắn rất nhanh khuếch tán, cảm nhận được khí tức bên trong lĩnh chủ phủ, hướng mọi người mỉm cười nói: "Da da, nãi nãi, ba, mẹ, vị minh trưởng lão, an nhã tỷ tỷ, các người đã tới, để các người lo lắng rồi." Hải Dương nhịn không được nói, "Âm Trúc, mắt của huynh tới cùng là." Nghe xong những lời này của Hải Dương, mọi người lúc này mới phát hiện Diệp Âm Trúc có chút không ổn, cơ hồ cùng một lúc xông tới. Mai Anh làm mẫu thân mẫn cảm nhất, là người đầu tiên vọt tới trước người Diệp Âm Trúc hai tay nâng gương mặt hắn run giọng nói âm trúc mắt của con mắt của con bị sao vậy mẹ người đừng lo lắng không có gì qua thời gian không bao lâu là có thể khôi phục diệp ly trầm giọng nói âm trúc đây là ám tháp chủ để lại cho con ư diệp âm trúc gật đầu con bằng vào cửu châm kích thần đại pháp sử dụng vượt quá giới hạn lực lượng của mình cho nên mới đúng lúc sinh ra hậu di chứng riêng biệt diệp ly nhíu nhíu mày tác dụng phụ của cửu châm kích thần đại pháp cũng chỉ có hạ thấp lại một bậc thực lực mới đúng như thế nào lại ảnh hưởng đến con mắt chẳng lẽ khi con sử dụng có sai sót sao diệp âm trúc trong lòng dùng mình nói tránh đi mọi người không cần lo lắng ta có thể cảm giác được hai mắt của mình sẽ từ từ khôi phục chỉ là cần có thời gian mà thôi an nhã tỉ tỉ cầm thành bây giờ tình huống như thế nào an nhã nhìn xoáy vào diệp âm trúc một cái nói công việc xây dựng đang tiến hành chiêng chống dùng beng sau khi biết được đệ cùng pháp lam đã giao thủ ta và vị minh trưởng lão thương lượng đã quyết định đem tất cả lực lượng của cầm thành chúng ta từ tiền tuyến đều điều động quay trở về dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành công cuộc kiến thiết cầm thành Tháp Chủ Pháp Lam nếu có thể ở trong thời kỳ phong bế đi ra ngoài, như vậy cũng rất có khả năng sẽ công kích cẩm thành chúng ta. Diệp Âm Chúc gật đầu nói: Ta cũng có điều lo lắng này. Bất quá Pháp Lam phải củng cố phong ấn Thâm Uyên, không thể nào rút bớt ra để điều động lực lượng nhiều hơn được. Có thể tạo ra uy hiếp đối với chúng ta. Chủ yếu vẫn là Ám Tháp Chủ Tư Long. Lần này hắn cùng ta đánh một trận, vừa sử dụng ma thần hàng lâm vượt qua thực lực của bản thân, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đúng là không đủ sức để đến công kích. An Nhã nói: Bất luận như thế nào, chúng ta đều cần phải có chuẩn bị các đại sư ải nhân tộc đã điều khiến những người học việc đẩy nhanh tốc độ thi công bây giờ tất cả các học đồ đều đã có thể phân công với những nhiệm vụ cao cấp dưới sự duy trì cung cấp kim trúc đầy đủ ước chừng khoảng nửa năm nữa tất cả quân đội của chúng ta đều có thể có trang bị do ải nhân tộc tự mình sản xuất việc chế tạo toàn phương vị ma đạo pháo cũng tới thời khắc mấu chốt bây giờ công cuộc xây dựng mặt ngoài của cầm thành tổng thể cơ bản đã hoàn thành do chế tạo với hết khả năng sản xuất số lượng ma đạo pháo càng thêm nhiều đủ để đặt trên các ngọn núi và lại cùng toàn hệ thống phương vị giam chắc khống chế hỗ trợ lẫn nhau Cho dù là Pháp Lam đại quân đến đây, ta tin tưởng chúng ta cũng có nguồn lực hợp nhất có thể đối phó được. Diệp Âm Trúc nói, dựa theo nhận định của ta, Tư Long muốn khôi phục thực lực công kích, ít nhất cần khoảng thời gian một năm. Do chưa có khôi phục nguyên khí trước, hắn chắc chắn sẽ không tới. An Nhã nói, đã như thế, vậy thì quá tốt, qua nửa tháng nữa, đại quân chúng ta nơi tiền tuyến đã có thể về tới Cầm Thành. Tăng thêm đến gần 10 vạn sức lao động chính, thời gian có tới một năm, chúng ta đủ để hoàn thành rất nhiều chuyện. Âm Trúc, ta lo lắng nhất chính là mắt của đệ sự việc của cầm thành có ta và vị minh trưởng lão để cần hào hào nghỉ ngơi cố gắng mau chóng khôi phục trở lại mới được diệp âm trúc trong lòng thầm than dùng lục cảm hoán hồn đoạt phách đại pháp mất đi đúng là thị giác và vị giác căn bản là không có khả năng khôi phục ít nhất ngay cả phỉ nhĩ kiệt khắc tốn sư phụ đều không biết như thế nào mới có thể khôi phục chính mình lại có thể có biện pháp gì đây nhưng hắn dĩ nhiên sẽ không nói ra một phần là không muốn mọi người lo lắng mặt khác hắn càng không muốn mang áp lực đến cho tô lạp vị minh thái thượng trưởng lão nói nhất chính vương mới vừa mới tỉnh lại cần phải nghỉ ngơi cho khỏe tốt lắm mọi người theo ta đi thôi nhất chính vương điện hạ đúng như lời an nhã tiểu thư nói ngài là trụ cột của cẩm thành chúng ta nhất định không thể có điều sơ xuất, hảo hảo nghỉ ngơi nếu hoàng bệ hạ mọi sự trông cậy vào ngài cùng vị tiểu thư này hải dương gật gật đầu nhưng tô lạp đứng ở bên kia lại cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì chờ một chút trưởng lão diệp âm trúc đột nhiên mở miệng gọi vị minh nói nhiếp chính vương điện hạ còn có cái gì phân phó sao diệp âm trúc trên mặt toát ra một tia mỉm cười nói Bởi vì Pháp Lam trong thời gian ngắn còn chưa phát động tiến công đối phó chúng ta. Trước mắt có hai sự kiện cần làm, hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của ngài. Mọi người ở chỗ này, hoặc là thân nhân của hắn, hay là giống như tỷ tỷ an nhã vậy, không khác gì người thân. Chỉ có vị Minh Thái Thượng trưởng lão đại biểu Đông Long Bát Tông, Diệp Âm Trúc không thể không hỏi trước ý kiến của ông ta. Vị Minh nói có chút kinh ngạc, chuyện gì nhiếp chính vương Điện Hạ Cứ trực tiếp phân phó đi, Diệp Âm Trúc đáp. Tình hình đại lục trước mắt cũng không dễ bàn luận nhưng do có pháp lam ngấm ngầm ủng hộ, lam địch á tư vẫn như trước chiếm giữ ưu thế. chúng ta đem đại quân cầm thành tại đông tuyến rút trở về, đông tuyến phòng ngự không thể nghi ngờ sẽ trở nên rỗng tuếch yếu nhược. ta muốn cho mãi nhĩ đến ni nguyên soái từ phương bắc quân đoàn của hắn điều phái một bộ phận tới đông tuyến, còn chúng ta thì điều động một đội quân tinh nhuệ riêng đi trước đến phương bắc quân đoàn, trợ giúp mỹ lan đế quốc giải quyết vấn đề của thú nhân, cũng là trợ giúp từ đoạt lại mọi cái vốn thuộc về hắn. vị minh nhíu nhíu mày nói, nhưng mà thời gian quá cấp bách, chúng ta ai cũng không biết pháp lam đại quân khi nào sẽ đến. Như vậy đối với việc phòng ngự Cẩm Thành sẽ có ảnh hưởng không nhỏ." Diệp Âm Trúc trong lòng đã có dự tính điểm nhiên nói, "Ta đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi, Cẩm Thành sẽ không có vấn đề. Chúng ta cùng Mễ Lan là quan hệ liên minh, vừa giúp bọn họ nhiều như vậy. Đại quân Pháp Lam mặc dù thế lực mạnh mẽ, nhưng muốn đi tới Cẩm Thành chúng ta thì nhất định phải đi qua vùng đất của Mễ Lan. Dù cho Mễ Lan sẽ không ngăn cản bọn họ hành quân, nhưng ta nghĩ vẫn có thể thông tin cho chúng ta biết. Như vậy chúng ta thì có thời gian chuẩn bị đầy đủ. Đồng thời, ta cũng sẽ không mang đi quá nhiều người, bằng vào chuyện thống pháp trận." có thể trong thời gian ngắn nhất quay trở về cầm thành vị minh gật gật đầu nói nếu là như vậy hẳn không có vấn đề gì chẳng qua là thú nhân tam đại bộ lạc thực lực khổng lồ không phải dễ dàng đối phó như thế trong khoảng thời gian ngắn thế này nhất chính vương điện hạ có nắm chắc thu được thành quả nhất định không diệp âm trúc mỉm cười nếu như nói trước kia đúng là hắn còn chưa có nắm được cái gì bây giờ thiểm lôi và tử đều tiến vào tới bạch cảnh tại dưới tình huống có tứ đại thần thú cấp bạch cảnh nếu vẫn còn thu thập không được thú nhân tộc vậy tử bọn họ đã ủng công làm thần thú Ta sẽ làm hết sức, về phần có thể đạt tới cái hiệu quả gì bây giờ ta không thể nói trước được, nhưng ít ra lấy được thú nhân tộc tuyệt không vấn đề." Vị Minh Thái thượng trưởng lão gật gật đầu nói, "Tốt, chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ nhiếp chính vương điện hạ." Ông ta tự nhiên cũng hiểu được tầm quan trọng của Cực Bắc Hoang Nguyên, Bồ Luân Nạp Sơn mạch chính là dựa lưng vào Cực Bắc Hoang Nguyên, nếu tử thật sự có thể trở thành chủ nhân của vùng đất rộng lớn đó, thống soái cả thú nhân tộc, trở thành hậu thuẫn của Cẩm Thành, vậy thật sự không cần e ngại Pháp Lam rồi, nếu thực sự có chuyện thì rút vào lãnh địa thú nhân tộc.